Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 10 của truyện Huệ Phượng Kỳ Duyên. Chương 136, Nguyệt Linh Nhi. Xuân đi thu đến, chớp mắt đã sắp đến đông chí, đêm qua trong phủ Thái sư ở kinh đô chào đón thêm một thiên kim, nghe nói tiểu tiểu thư vừa sinh ra hai khóe mắt đã như được tô thêm hai vệt vàng nhạt, làn da trắng như tuyết mịn, quả thật mềm mại quý khí cực kỳ, làm cho Thái sư đại nhân yêu thích đến chết đi sống lại, phóng hơn vạn quả pháo kêu vang tận trời suốt cả một đêm. Nhìn con gái thiên phú dị bầm của mình, thanh vũ vui đến suýt nữa phát điên, ôm đứa nhỏ hôn lấy hôn để cho dù tiểu bảo bối đang không ngừng gào khóc trong lòng nàng, vẫn là lâm lang sót con, vội vàng ôm đứa nhỏ vào trong lòng mình tiểu bảo bối mới ngừng khóc giống. Nhìn đứa nhỏ đáng yêu chu chu cái miệng nhỏ nhắn mút sữa của mình, dáng vẻ khả ái kia thật sự chọc người ta muốn hôn lên vài cây mới vừa lòng. Đêm qua lúc sinh con lâm lang la khàn cả giọng cuối cùng cũng đã biết tư vị sinh con như thế nào. Ngẫm lại cảnh tượng lần trước mình giả vờ sinh con, gương mặt xinh đẹp của Lâm Lang đỏ bừng lên, vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa nhỏ cười mắng. Quỷ tham ăn, lúc này Thanh Vũ nhào tới, nhìn không được lại muốn ôm ôm một cái, nhưng không biết vì sao tiểu bảo bối ở trong lòng Lâm Lang rất ngoan ngoãn, nhưng vừa đến lòng Thanh Vũ lại la lối ầm ĩ ngọ nguậy lung tung, phải trở về trong lòng Lâm Lang thì mới chịu an tĩnh lại, Lâm Lang nhịn không được cười trêu nàng nói: Xem ra bảo bối thích ta hơn. Thành Vũ, hừ, một tiếng, hậm hực đi tới đi lui một vòng trong phòng, sau đó đến gần nói bên tai Lâm Lang. "Không phải nàng muốn biết lai lịch tâm can bảo bối của chúng ta sao? Giờ ta sẽ nói cho nàng biết, nó vốn là Kim Sí Phượng Hoàng ở trên trời, kiếp trước nó đã từng kết nghĩa kim lan cùng nàng, còn ta và nó thì có một vài khúc mắc, cho nên nó mới đối đãi nàng tốt hơn ta." Lâm Lang vẻ mặt không tin được liếc mắt nhìn nàng, thấp giọng nói: "Tin nàng mới lạ đó." xoay người lại vui vẻ ôm đứa nhỏ cho nó bú sữa, vẫn không quên hỏi Thanh Vũ, "Mấy ngày trước bảo nàng nghĩ tên cho đứa nhỏ, đã nghĩ ra chưa?" Thanh Vũ không ngừng cố gắng lấy lòng nữ nhi bảo bối, nắm cái chân nhỏ đang đá loạn xạ mà hôn nhẹ nói, "Nàng thấy Nguyệt Linh thế nào?" "Nguyệt Linh?" Lâm Lang không khỏi ngẩng đầu nhìn Thanh Vũ, nói, "Tên rất dễ nghe thế nhưng vì sao lại lấy tên này?" Thanh Vũ đứng lên, một lát sau mới đáp, Hai vị mẫu thân thân sinh của ta một người gọi là Minh Nguyệt, một người tên Công Tôn Linh, năm đó nếu không phải vì ta, họ cũng sẽ không ồn mạng, hôm nay ta và nàng cũng cùng con nữ nhi dột thịt của mình. Vậy coi như là tưởng niệm, để bảo bối của chúng ta biết năm đó nếu không có hai vị nãi nãi của nó cũng sẽ không có một trong hai người mẹ của nó, kế tiếp cũng sẽ không có nó. Thành Vũ nhìn con gái vẫn còn trong tã, giọng nói dần dần có chút nghẹn ngào, Lâm Lang hiểu được trong lòng nàng đang đau xót, nhẹ nhàng nắm tay nàng, hai người nhìn nhau không nói gì nữa. Tin tức phủ thái sư chào đón Thiên Kim bảo bối rất nhanh đã gây xôn xao toàn bộ kinh thành, kinh động đến hoàng đế đương triều cũng đích thân đến phủ thái sư nhìn xem tiểu bảo bối, sau khi hỏi qua tộc danh của bảo bối đã đích thân ban tặng danh hiệu Kim Linh quận chúa. Ngoại công tào đại tướng quân của Thiên Kim Bảo bối vui vẻ cười toe toét suốt 3 ngày, nỗi nhục năm kia khi thừa tướng đền tội dường như đã tan thành mây khói, sống lưng khom giờ đây lại trở nên thẳng tắp. Thời gian loáng một cái đã qua 4 năm, Linh Nhi bi bộ tập nói năm đó đi theo thái sư phụ thân và Lâm Lang di nương đã dần lớn lên, 6, 7 tuổi đã có thể học viết ít chữ, đọc thuộc một vài thi từ. Đứa nhỏ này nhu thuận thông minh, nhất là cái miệng kia rất ngọt, mà tiểu Linh Nhi kia thì lại khác hoàn toàn. Lâm Lang vốn được nuông chiều từ nhỏ, đến nữ nhi bảo bối của nàng càng tập thành thói quen được sủng ái cực kỳ, mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng trình độ tùy hứng làm liều không hề thua kém mẹ mình, đã vậy cô bé còn là một thần tiên thiên phú dị bẩm chuyển thế, người lớn đều không thể làm gì được cô bé. Hôm nay nhổ lông gà trống lớn nhà hàng xóm, ngày mai giẫm hư xanh hoa quý thảo trong vườn, ngày kia chơi cầu da đập trúng người đi đường đến tổn thương đầu. Thành Vũ gia giáo rất nghiêm, nhưng mà nữ nhi bảo bối giống như càng muốn đối nghịch nàng. Nhiều lần đã gây ra chút tai họa chọc cho Thanh Vũ và Lâm Lang đau đầu không thôi. Mùng 2 tháng giêng chính là thời điểm đón không khí vui mừng của năm mới, Lâm Lang đến chùa mua hai chiếc mũ tiểu lão hổ giống nhau như đúc cho Linh Nhi và Nguyệt Linh. Nàng biết rõ con gái của mình, nếu nó và Linh Nhi tỷ tỷ có một chút xíu khác biệt thì cái miệng nhỏ nhắn kia đều có thể bĩu cả một buổi chiều. Còn bé nhỏ tuổi hơn Linh Nhi, miệng mồm lại không lưu loát bằng Linh Nhi, với lại còn có cha và mẹ, nó cũng không dám làm gì với Linh Nhi. Mấy đứa nhỏ trong kinh thành này ai nó cũng dám khi dễ, chỉ riêng Linh Nhi là không dám quá làm càn, trái lại chính nó còn thường xuyên bị Linh Nhi chỉnh đốn, trong lòng sớm đã ngẹn thành một bụng oán khí rồi. Sau khi về nhà, Lâm Lăng đội Mũ Tiểu Lão Hồ cho hai tiểu bảo bối, nhưng chưa được một lúc tiểu Linh Nhi đã cầm Mũ Tiểu Lão Hồ oa oa khóc lớn chạy vào cửa khám trại. Lúc này Thanh Vũ và Lâm Lang đang cùng một vị sư phụ giám bảo đánh giá một bức thư họa nguyên triều, thấy tâm can bảo bối của mình khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, Lâm Lang cuống quýt ôm vào lòng, vừa lau nước mắt cho nó vừa hỏi: "Sao vậy, ai dám ức hiếp con? Mẹ sẽ tìm nó phân xử." Thanh Vũ lại thở dài nói: "Ai mà dám ăn hiếp nó chứ, nó không ăn hiếp người ta là đã tạ ơn trời đất lắm rồi." Mặc dù ngoài miệng nói vậy nhưng vẫn rất sót con, ôm đứa nhỏ ngồi lên đầu gối mình, thế nhưng Tiểu Linh Nhi vẫn giống như lúc bé, từ trong ngực nàng trượt oạch xuống, đi trở lại trong lòng Lâm Lang khóc nức nở nói: "Mẹ ơi, con không muốn mũ mẫu này, con muốn mũ công cơ." Mũ mẫu mũ công gì chứ? Nhất thời Lâm Lang chưa kịp phản ứng, nhưng Thanh Vũ lại bật cười, suýt chút nữa đã phun trà ra ngoài. Tiểu Linh Nhi nước mắt lã chã nói: Linh nhi tỉ tỉ nói cô tỉ ấy làm mũ đực công, còn mũ của con là cái mẫu. Con không muốn mũ cái đâu. Lần này Lâm Lang rốt cục nghe rõ cười đến muốn sốc hông, ngờ mất thấy Linh nhi lặng lẽ đứng ở cửa nhìn vào trong, khi phát hiện mình bị nhìn thấy mới nhanh chóng lẩn tránh, hình như là sợ bị phạt vì làm tiểu muội muội khóc. Lâm Lang vội gọi Linh nhi vào cửa, nhìn kỹ hai cái mũ một lần, đây rõ ràng là hai cái mũ giống nhau như đúc nha, nào có phân chia được cái. Nhưng mà Tiểu Linh Nhi không chịu, không đổi mũ là không được. Không đổi Hà Tâm Can bảo bối không chịu, còn đổi sao, Linh Nhi lại không muốn. Lâm Lang bị nháo không biết làm sao, lúc này Thanh Vũ không nhịn được nữa trách mắng Tiểu Linh Nhi. "Đủ rồi, không cho phép đổi mũ, hoặc là con đội cái mũ này, hoặc là đừng đổi nữa. Kê Cố Tình gây sự thì sẽ phạt con 7 ngày không được ăn mất quả." Tiểu Linh Nhi bị cha khiển trách hai mắt đỏ bừng, bĩu môi bắt đầu khóc lớn lên, Thanh Vũ không mềm lòng như Lâm Lang, kêu cửu ra đến thư phòng gọi Lưu lão tiên sinh, mặc kệ tiểu Linh Nhi có nguyện ý hay không cũng phải dẫn nó vào thư phòng học thuộc lòng đường thi. Linh Nhi vui vẻ, phút chốc được hai cây mũ cọp, tuy nhiên Thanh Vũ cũng không bao che khuyết điểm, kêu Linh Nhi qua giáo huấn một trận. Hai đứa nhỏ một trước một sau đều bị áp giải về thư phòng đọc sách viết chữ. Quan hộ Bộ thị lang Kinh đô Triệu Doanh sinh được hai con trai một đứa là Triệu Dương một đứa là Triệu Quang. Đô sát nghệ sĩ của Đô sát viện là Lý Lương cũng có một đứa con tên Lý Cảnh, trời sinh eo to chân bự, là một tiểu phỉ nổi. Ba đứa nhỏ xấp xỉ tuổi với Linh Nhi, cùng với khoảng 20 đứa con gái khác của các quan lại cự thương cùng đọc sách tập võ ở thư viện Húc Dương nổi tiếng nhất kinh thành. Mười mấy đứa nhỏ díu da díu dít vô cùng náo nhiệt. Lý Cảnh ỷ thân hình vạm vỡ, xưng vương xưng bá trong đám con nít, Triệu Dương và Triệu Quang cũng làm thủ hạ của cậu để tránh bị ức hiếp, Linh Nhi cũng là đứa bé lanh lợi, chưa bao giờ trực tiếp xung đột với Lý Cảnh. Mỗi khi cậu ta hiếp đáp người khác, cô bé sẽ đứng một bên nhìn, nếu kiếm chuyện đến mình thì lập tức quay đầu bỏ chạy, tiểu phỉ nộn cũng không bắt lại. Thế nhưng từ khi Nguyệt Linh được đưa vào thư viện đọc sách thì tình hình đã biến đổi. Sau khi đọc sách ở thư viện được vài ngày, bỗng nhiên tiểu Linh Nhi chạy vào phòng Thanh Vũ và Lâm Lang hỏi: "Mẹ ơi, Đô Sát ngự sử lớn hơn hay là cha lớn hơn?" Lâm Lang kỳ quái nói: "Hỏi chuyện này làm gì?" Thanh Vũ lại liếc đứa nhỏ nói: "Còn có thể làm gì nữa? Nhất định là khoe tay múa chân với đứa nhỏ nhà Lý ngự sử rồi chứ gì?" Lâm Lang ngẫm nghĩ giây lát, rồi trả lời cô bé: "Đô Sát ngự sử lớn hơn." Thành Vũ đang uống trà, nghe được lời này thì sặc một ngụm nước ở cổ họng, nhìn đứa nhỏ kia ủ rũ cúi đầu ra cửa, lúc này nàng mới nhỏ nhẹ hỏi Lâm Lang. Sao lại nói Đô Sát nghệ sĩ lớn hơn ta? Chẳng phải sẽ làm ta khó xử trước mặt con à? Lâm Lang vỗ vỗ mặt của nàng nói, còn hỏi nàng và Lý nghệ sĩ ai lớn hơn, tuổi tác của nàng nhỏ hơn người ta nhiều, đương nhiên là người ta lớn hơn. Thành Vũ bất đắc dĩ thở phào, thì ra là nói tuổi tác. Lâm Lang nghịch ngón tay của nàng nói, Nữ nhi của nàng ở nhà đã quen ngang ngược, nếu biết chức quan của cha mình cao hơn cha người ta đến mấy cấp, cái đuôi nhỏ của nó không vẫy lên trời mới lạ. Thành Vũ hé miệng cười cười, đưa một tay kéo Lâm Lang ôm chặt vào lòng, môi đối môi nói: "Vẫn là phu nhân suy nghĩ chu đáo." Lâm Lang cười đánh nhẹ một quyền lên vai nàng, từ khi Tiểu Linh Nhi biết cha Lý Cảnh lớn hơn cha mình, ở trước mặt người ta dường như cũng thu liễm một ít, đã không tiếp tục cạnh tranh đối nghịch với Lý Cảnh. Tiểu bá Vương Lý Cảnh còn nói Tiểu Linh Nhi xuất phục dưới uy phong của cậu, thái độ đối với hai tìm muội nàng cũng khá hơn, ngày sinh nhật còn đặc biệt mời các học sinh trong thư viện đến nhà làm khách. Bọn nhỏ bắt chước bộ dạng quan lớn cầm bình nước giả bộ làm rượu, ngươi một ly ta một ly nâng ly cụng chén. Linh Nhi không thích tham gia nói chuyện cùng mấy đứa nhỏ nhà khác, cô bé thấy sân trong phủ ngự sử được lót bằng tảng đá xanh, rất thích hợp vẽ tranh. Đứa nhỏ 6 7 tuổi đâu biết đúng sai, trong lòng ngứa ngáy cầm bút bắt đầu vẽ tranh trong viện của người ta. Lý Cảnh chỉ lo giả làm đại quan trước mặt người khác, Tiểu Linh Nhi nén giận mà phẫn thành, "Đệ nhị đại quan, sau khi bọn nhỏ chơi chán thì ra cửa." Lý Cảnh suýt chút nữa đã tức đến méo miệng. Trong sân, mặt đất cây cột thềm đá, còn có kiệu quan cha cậu vừa mới sơn đang phơi trong sân nữa. Khắp nơi đều bị vẽ đầy các hình siêu siêu vẹo vẹo nào là gà trống, gà mái, gà con, còn có con vịt, thỏ, cá bé, kiệu quan đỏ thẫm thì bị vẽ con ba ba thật lớn. Tiểu Bá Vương không nhịn được tiến lên đánh một quyền về phía Linh Nhi. Tuy nhiên cơ Linh Nhi đường đường là tiểu công chúa yêu giới, trong người chảy dòng máu cửu vĩ hồ yêu, một tiểu hài tử nhân gian làm sao tổn thương được cô bé. Lúc này Linh Nhi bị giật mình, nhanh chóng nghiêng người tránh né. Tiểu Bá Vương vừa đánh vừa mắng Nhưng đều đánh không chúng Tiểu Linh Nhi thấy thì thì bị ước hiếp Đâu còn quan tâm cha mình không Lớn hơn cha người ta Xông tới hung hăn cắn một cái vào cổ tay Lý Cảnh Tiểu bá vương đau đến nước mắt nước mũi chảy ròng ròng Khóc chạy đến tiền tính tìm cha cậu phân xử Đáng tiếc không tìm được cha Nhưng dẫn tổ nãi nãi tới Thì ra mấy ngày gần đây Lý Ngự xử công vụ bề bộn vẫn chưa về nhà Tổ nãi nãi của Lý Cảnh đã 83 nhưng thân thể khỏe mạnh không thua một người trung niên, khi thấy sân nhà mình bị tiểu hài tử vẽ bậy đến hoàn toàn biến đổi, lão thái thái không khỏi nộ khí xung thiên, bà chưa bao giờ ra khỏi đại môn phụ ngự sử, càng không biết lai lịch của tiểu tỷ muội này thế nào, chỉ vào mũi Linh Nhi và tiểu Linh Nhi lôi hết 18 đời tổ tông của hai đứa ra mà mắng chửi, mắng đến nước bọt văng tung tóe, mắng cho hai đứa nhỏ khóc mới bằng lòng bỏ qua. Lý Cảnh có tổ nãi nãi làm chỗ dựa liền phấn chấn lên, thừa dịch tiểu Linh nhi không chú ý đã tung một cước đá nàng té trên đất. Lý lão thái thái mắng đến mệt mỏi, lúc này mới thừa hồn hển kéo tiểu Linh nhi, ra lệnh với Linh nhi nói: "Trở về nói cho người lớn nhà ngươi biết, sân này là nhà ta vừa mới sửa chữa, nếu không sửa lại sân nhà ta cho tốt thì đừng mong đưa muội muội ngươi về." Lý Cảnh cũng kéo lưng quần nói với theo: "Cha ngươi phải bồi thường cho chúng ta 100 vạn lượng hoàng kim mới đủ." Linh Nhi khóc đi ra phủ Ngự Sử, vừa đi vừa đếm đầu ngón tay, 100 vạn lượng hoàng kim, hôm qua thái sư phụ thân mới mua ngọc kỳ lân kia chỉ 100 lượng vàng, mà Lâm Lang Di Nương còn nói đã tốn 3 tháng tích góp, nhà mình đào đâu ra 100 vạn lượng hoàng kim. Khóc trở về phủ thái sư, kể lại toàn bộ chuyện vẽ tranh ở phủ Ngự Sử chuyện bị mắng, chuyện muội muội bị giữ lại cho người lớn trong nhà nghe. Lâm Lang tức giận ngút trời, tiểu hài tử nhất thời nghịch ngợm vẽ bậy trong sân là chuyện có gì ghê gớm ầm trời với nước sạch trà rửa sạch sẽ là được rồi không phải sao Lại còn mắng trời già trẻ nhà người ta không có giáo dục còn bắt một đứa nhỏ 5 tuổi làm con tin lão phụ nhân họ Lý này quả là khinh người quá đáng Lâm Lang tức run người, nhà nàng là danh môn thế gia vọng tộc mấy thập niên ở trong kinh thành, hôm nay vậy mà lại bị lão thái bà mắng toàn gia không có giáo dục, bị mắng thì cũng thôi đi, đằng này còn dám động vào tâm can bảo bối của nàng, nàng và Thanh Vũ đều không nỡ đánh bảo bối vàng ngọc lấy một cái, hôm nay lại để một kẻ ngoại nhân đánh. Gương mặt xinh đẹp của Lâm Lang giận đến trắng bệch ra hậu viện nói với Ngũ Nguyệt đang luyện võ. Ngũ Đại Ca, Sở Thanh Vũ đang trong cung làm việc, trên người ca có lệnh bài xuất nhập cung, phiền ca đi nói với nàng một tiếng, con gái nàng bởi vì vẽ vời một chút mà bị người nhà đô sát ngự sử đánh, còn bị nhốt ở nhà người ta, người ta mắng nàng không có giáo dục, sinh con gái cũng không có giáo dục như nàng. Ngũ Nguyệt nghe vậy nhanh chóng chạy ra phủ thái sư, mang tin đi về phía hoàng thành. Rất nhanh, Thanh Vũ ngồi kiệu quan chạy về phủ, vừa vào cửa đã lập tức hỏi: Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Lâm Lang tức giận ôm Linh Nhi đến trước người, phân phó cô bé nói: "Con mau lặp lại chuyện vừa rồi cho thái sư phụ thân đi." Linh Nhi quỳ mắt kể lại toàn bộ chuyện phát sinh ở phủ Ngự Sử cho Thanh Vũ nghe, bao gồm cả chuyện lão thái thái kia nguyền rủa 18 đời tổ tông nhà nàng biết đẻ mà không biết nuôi, còn đòi 100 vạn lượng hoàng kim bồi thường. Mỗi chữ mỗi câu, nói không sót một chút nào. Thành Vũ cũng tức giận đến gần xanh nổi đầy trán, bóp nát một chén trà quay đầu gọi cửu gia đến phòng tu chi lấy 5000 lượng hoàng kim, kêu sai vặt kéo xe đến, dẫn theo hai mươi mấy người nhanh chóng chạy tới phủ ngự sử kêu mở cửa. Lúc này Lý lão phu nhân đang cùng Tôn tử trông giữ ở trong sân, chợt nghe thái sư đại giá, một già một trẻ không khỏi hai mặt nhìn nhau, ngự sử đại nhân đang làm việc ở đô sát viện, vị thái sư này sao bỗng nhiên lại đến cửa nhà mình? Lý lão thái thái vừa mới sai người mở rộng cửa, một đám tùy tùng ùn ùn tràn vào, dọa Lý lão thái thái giật mình, lại nhìn đến vị thái sư kia, mặt nạ che kín nửa mặt toàn thân áo bào màu trắng, khí thế dọa người, liếc nhìn lão thái thái, đè nén tức giận hỏi: "Con ta đâu? Bà nhốt nó ở đâu rồi?" Lý lão thái thái còn chưa kịp phản ứng, vẫn là nha hoàn hầu hạ bên cạnh khôn khéo, nhanh chóng trả lời giúp: "Tiểu tiểu thư đang ở phòng chữ cũ, không hề bị đói ạ." vừa nói vừa nhanh chóng mở khóa phòng chứa củi ôm tiểu linh nhi ra. Đứa nhỏ bị nhốt nửa canh giờ, không khóc không nháo, nhưng lúc này vừa thấy phụ thân và mẫu thân, viền mắt nhanh chóng đỏ một vòng, nhào vào lòng Lâm Lang khóc lớn lên, chọc cho Lâm Lang cũng sắp khóc theo, đúng là rất biết chọn lúc làm nũng. Tâm can bảo bối của mình mà lại bị nhốt trong phòng chứa củi lâu như vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn có dấu vết năm ngón tay hồng hồng. Đôi mắt Thanh Vũ đều sắp tóe ra lửa, sai người đẩy nắp dương chứa 5000 lượng hoàng kim cho lão thái thái nhìn qua, hỏi một tiếng. "Cái dương 5000 lượng hoàng kim này mua sân của bà đã đủ chưa?" Lúc này Lý lão thái thái đã sợ đến luống cuống, không hề nghĩ ngợi mà gật đầu, chợt nghe thái sư kia ra lệnh. "Đập cho ta" thủ hạ tôi tớ lập tức lấy thiết chùy từ trong xe ra đập loạn, leng keng rầm rầm, một hồi, đập cho cái sân đình tan tành thành mảnh vụn, trái tim Lý lão thái thái chịu không nổi, suýt chút nữa té ngồi trên đất. Sau khi đập xong, Thanh Vũ dẫn người hồi phủ, vừa lúc tình cờ gặp ngự sử Lý đại nhân nghe chuyện chạy về, Lý Lương lôi già trẻ trong nhà ra quỳ đầy đất chịu tội, hắn làm sao dám nhận Dương Hoàng kim kia. Lúc này Tiểu Linh Nhi mới biết được thì ra cha mình lớn hơn rất nhiều so với ngự sử đại nhân, liếc mắt nhìn Lý Cảnh Quỳ trên mặt đất bị cha cậu đánh đến cái mông nở hoa, cái mũi nhỏ của cô bé như muốn vẫnh lên trời. Trận này cuối cùng vẫn là thanh vũ bồi thường cho Lý Ngự Sử một trăm lượng bạc trắng, nhưng từ nay về sau tiểu Linh Nhi không còn nhẫn nhịn Lý Cảnh nữa, sừng bá vương trong đám hài tử, ngoại trừ Linh Nhi tì tì của cô bé ra toàn bộ hài tử trong kinh thành không ai dám đắc tội cô bé, kể cả mấy vị hoàng tử hoàng tôn cũng không dám gây gỗ với cô bé. Đứa nhỏ này càng ngày càng cơ chí, còn học cách diễn trò trước mặt cha mẹ ở nhà thì ngoan như cừu, ra khỏi cửa lại như ngựa hoang mất dây cương, dần dần không biết chừng mực. Chương 137, 7 bố. Một mùi thơm kỳ lạ truyền vào mũi, Hạo Nguyệt chậm rãi tỉnh lại, rơi vào tầm mắt chính là Linh Nhi đã tỉnh dậy từ lâu, cô bé đang nằm trên ngực mình cười ha hả, bàn tay nhỏ bé liên tục xoa mặt mình. Hạo Nguyệt vỗ nhẹ mông cô bé, nói một tiếng nghịch ngẩm. Lúc này đã là buổi chiều, Hạo Nguyệt sụi dụi đôi mắt nhập nhèm ngái ngủ, ôm Linh Nhi ngồi dậy trên giường, thuận miệng gọi hai tên yêu thị vào thu dọn gian phòng. Bọn yêu thị ngước mắt nhìn nàng một chút, vừa nhìn đã xì, bật cười ra tiếng. Hạo Nguyệt Hung giữ liếc nhìn hai tên yêu thị, lạnh lùng nói: "Cười cái gì, có gì mà buồn cười?" Hai tên yêu thị nhất thời cúi đầu, run rẩy đáp một tiếng, dạ rồi nhanh chóng cúi mặt lo thu dọn gian phòng. Tiên tử đang chăm sóc hoa cỏ ở gian phòng khác trên lầu các, sau khi nghe tiếng động thì đi vào phòng ngủ, nhìn thấy gương mặt son phấn của Hạo Nguyệt tiên tử nhịn không được ha hả cười phá lên. Hạo Nguyệt bị nàng cười đến hơi luống cuống, chẳng lẽ trên mặt mình thật sự có gì sao? Lật đật đến trước bàn trang điểm nhìn vào gương đồng, đây là trọc giận yêu hoàng nàng rồi. Thì ra đứa nhỏ Linh Nhi kia thấy mẫu hoàng mẫu hậu ngày nào cũng phải quét một lớp son phấn nhàn nhạt trên mặt cho nên vừa rồi thừa dịp mẫu hoàng ngủ trưa mới mở hộp son phấn trên đầu giường ra, sau đó thoa hết tất cả các loại son phấn lên mặt mẫu hoàng nàng. Thảo nào mùi thơm nồng lan đầy phòng, xông đến Hạo Nguyệt phải tỉnh dậy. Tiên tử nhanh chóng đem nước sạch súc nàng tẩy rửa, Hạo Nguyệt tức giận đến nỗi muốn đánh cái mông của đứa nhỏ kia, Dọa Linh Nhi oa oa khóc lớn. Cánh tay đang giơ cao của Hạo Nguyệt không thể nào hạ xuống được chừng trừ giây lát cuối cùng chỉ đành ôm bảo bối vào lòng rỗ rành, giờ khóc giờ cười chọt chọt khuôn mặt Linh Nhi nói: "Sau này nếu còn dám nghịch ngợm, mẫu hoàng sẽ đánh cái mông con." "Linh Nhi, Linh Nhi!" miệng không ngừng kêu to. Hạo Nguyệt đưa tay về phía trước nắm bắt nhưng chỉ bắt được khoảng không, chợt mở mắt ra, trước mắt nào có bóng dáng của nữ nhi Bảo Bối. Chỉ có bức họa hiện đầy trước mặt, tiên tử bị nàng làm tỉnh giấc chống người lên hỏi nàng. Sao vậy, nàng cũng đang nhớ đến Linh Nhi à? Mái tóc thật dài xõa trước ngực che đi một mảnh mỹ hoặc kia, nhưng càng khiến người ta miên man suy tưởng. Hạo Nguyệt vén toàn bộ tóc của nàng lên người một chút, nhẹ thở ra, nói: Chúng ta đã ở đây bao lâu rồi? Tiên tử lắc đầu, liếc nhìn ánh nến thật dài trong thạch thất nói: "Ta chỉ nhớ lúc chúng ta mới tới đây, cho đến lúc này ngọn nến kia đã đốt được 4 cái tim đèn rồi. Xem ra đã 4 năm rồi." Nhìn khóe mắt tiên tử đã hiện nét yêu mị, trên gương mặt còn xuất hiện một vệt màu xanh giống dây đằng, hai người hợp thể xong tu nhiều năm như vậy, trong cơ thể tiên tử đã dính yêu khí. Nhìn lại mình một chút, 4 năm qua, Mình không chỉ đả thông huyệt vị bị huyết phượng hoàng phong bế, mà phần quế đuôi nhỏ bé kia cũng đã biến thành màu tuyết, bên trong cơ thể là tà khí còn có pha lẫn tiên khí. Bây giờ hai người nàng đều đã luyện thành bán yêu bán tiên, trên trời dưới đất không gì không thể làm. Thế nhưng Hạo Nguyệt lại mơ hồ đau lòng, vỗ về gương mặt tiên tử đau khổ không nói nên lời, nhẹ giọng hỏi nàng: "Tâm Nhi, vì ta mà biến thành như vậy, nàng có hối hận không?" Tiên tử gián chặt mặt mình vào lòng bàn tay thêm vài phần, mỉm cười nói: "Chỉ cần được ở cùng nàng, ta sẽ không hối hận bất cứ điều gì." Hạo Nguyệt mím chặt môi mỉm cười, nâng tay đỡ nàng lên, nói: "Đến lúc ra rồi, kế tiếp chúng ta sẽ đến ma giới Tây Phương." Tiên tử nghe vậy hơi sững sốt, hiện giờ nàng đã có thể lên tầng 33 gặp Hiên Viên Đế rồi, cần gì phải đến chỗ nguy hiểm đó? Hạo Nguyệt trả lời: "Đạo hạnh hiện nay của hai người chúng ta vẫn không nắm chắc phần thắng." Chỉ có tu luyện ma công, tập hợp công lực của tam giới tối cao là ưu tiên, ma thì mới có cơ hội thắng. Lần này bất kể thế nào cũng không được thua. Tiên tử trầm mặc không nói, Hạo Nguyệt nhìn ra nàng không muốn theo mình tu tập ma công, nhưng cũng không cách nào ngăn cản mình. Hạo Nguyệt ngẫm nghĩ, đành nói: "Được rồi, nàng không luyện ma công cũng được, chờ ta mở cổng ma giới, nàng giúp ta trông chừng, đừng để các ma nhân giết hại nhân gian rồi kéo đám người tu chân đạo tới, ta không muốn kéo thêm nhiều phiền toái." Tiên tử vẫn không yên lòng nói: Truyền thuyết kể rằng sau khi cánh cổng ma giới mở ra, mặt trăng sẽ biến thành màu đỏ đậm hoàn toàn. Cho dù ta ngăn cản ma nhân để tránh giới tu chân biết tin, nhưng nàng lén lút dùng máu của Huyết Phượng Hoàng để mở cổng ma giới, không chừng sẽ thu hút sự chú ý của nàng ta, không khéo giữa hai người lại xảy ra một trận đại chiến. Hạo Nguyệt không để ý, nói: Nàng ta không tìm đến ta thì thôi, nếu dám tới làm phiền ta, ta tuyệt đối sẽ không khách khí với nàng ta. Bỗng nhiên, nàng quay đầu lại ôm chặt tiên tử nói: "Tâm Nhi, chúng ta làm như vậy hoàn toàn không phải vì bản thân, mà là vì đại nghiệp thiên tu vạn tuyế của hộ tộc thế hệ mai sau của chúng ta sẽ không còn thua kém nữa, không cần vĩnh viễn nằm ngoài lục đạo luân hồi. Không nói đến vì người khác, chỉ riêng vì linh nhi của chúng ta, ta nhất định phải tiếp tục con đường này." Tiên tử nhẹ thở dài, cắn môi nói: "Được rồi, nàng đã kiên trì thì ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, nàng muốn làm gì, ta sẽ làm cùng nàng." Những lời này làm cho Hạ Nguyệt vui vẻ đến rơi nước mắt, ôm chặt Thiên Tử thật lâu không buông tay. Tròn 4 năm rồi, Mẫu Hoàng với Mẫu Hậu giống như biến mất vậy, tới nay cũng chưa đến liếc mắt nhìn mình một cái e rằng hai người đã thành tiên giống với cố sự mà phu tử đã kể rồi, bay đến thiên cung nhưng không thể trở về nhân gian. Cờ Linh Nhi ôm mặt ngắm nhìn ánh trăng trên trời, lặng lẽ thở ra, không biết Mẫu Hoàng Mẫu Hậu ở trên thiên cung có nhớ mình giống như mình nhớ hai người họ không nhỉ? Linh Nhi thì thì âm thanh của Tiểu Linh Nhi truyền tới, hai cô bé ngủ cùng phòng, lúc này Tiểu Linh Nhi đang dán con diều giấy của mình, chuẩn bị cho ngày mai sẽ so bì với nhóm học trò trong thư viện xem diều của ai xinh đẹp nhất, bay cao nhất. Đáng tiếc tiểu bá vương này một lòng chỉ muốn dán con diều lớn nhất uy phong nhất, dán giấy tuyên thành một lớp rồi lại một lớp, hoàn toàn bay không nổi, cuối cùng đành phải để Ngũ Nguyệt giúp cô bé dán sẵn một con, cô bé chỉ việc vẽ con rết với cái đầu tròn tròn. Lúc này cô bé gọi Linh Nhi hỏi: Linh Nhi thì thỉ, vì sao con diều của ta lại luôn quay vòng trên bầu trời thế? Linh Nhi bắt chiếc phương pháp mẫu hoàng đã dạy cho mình, đối chiếu so sánh đường diều và thân diều, thắt nút lại một lần nữa, sau đó con diều được Tiểu Linh Nhi kéo bay vững vàng ở trong phòng. Tiểu Bá Vương thích thú cười đến con mắt híp thành một đường, phấn khởi nói: "Cảm ơn Linh Nhi thì thì." Linh Nhi bĩu môi, tiếp tục ngây người bên cạnh cửa sổ. Ngoài cửa chợt vang lên tiếng đập cửa, tiếng của Lâm Lang Di nương phát ra. Linh Nhi, mau đến đây, mẫu hoàng và mẫu hậu của con đến rồi này." Cửa Linh Nhi kinh ngạc sừng sốt, "Mẫu hoàng và mẫu hậu tới rồi ư?" "Hai người thật sự tới rồi. Hai người đến đón mình sao?" Linh Nhi vui mừng mở cửa phòng chạy ra, nhảy chân sáo đến tiền sảnh để gặp mẫu hoàng mẫu hậu của mình. Tiểu Linh Nhi nghe bốn chữ mẫu hoàng mẫu hậu thì hơi nghi hoặc, phụ tử toàn nói là phụ hoàng mẫu hậu, sao hôm nay lại thành mẫu hoàng mẫu hậu rồi? Mẫu hoàng mẫu hậu, này nhất định rất lạ, chắc chắn phải đi nhìn xem. Hai đứa nhỏ một trước một sau đều chạy vào tiền đình, vừa nhìn, quả nhiên có hai người mặc bạch y đội nón rộng vành đang ngồi ở tiền đình, hai người đều quái lạ, giống như rất sợ bị người ta thấy diện mạo của mình. Tiểu Linh Nhi đi quanh, mẫu hoàng mẫu hậu, một phòng, Linh Nhi đang nhào vào lòng tiên tử không nỡ rời xa, tiểu bá vương lại đi tới phía trước Hạo Nguyệt quan sát Hạo Nguyệt từ dưới lên trên tựa như muốn nhìn nàng thật kỹ cho bằng được. Hạo Nguyệt không tức không giận, mở một đôi mắt yêu tỳ mị đánh giá Tiểu Linh Nhi, chỉ thấy đứa nhỏ này thật không đơn giản, quanh người như được bảo hộ bởi một vòng kim quang, phía sau lưng còn có thể thấy một đôi cánh màu vàng như ẩn như hiện, Hạo Nguyệt khẽ cười nói với Thanh Vũ: "Huyết Phượng Hoàng, ngươi thật không đơn giản nha, vậy mà lại sinh ra một con phượng" Thành Vũ ôm Tiểu Linh Nhi ngồi lên đầu gối mình, dường như tiểu bá vương phát giác mẫu hoàng mẫu hậu, này không phải nhân vật bình thường, nên hôm nay ngoan ngoãn ngồi trên đùi Thành Vũ kéo hai tay của phụ thân vòng ôm ngực mình, con mắt không chớp nhìn chăm chú Hạo Nguyệt. Thành Vũ cũng cười đáp, đứa nhỏ này tinh nghịch làm ta đau đầu chết được, trái lại Linh Nhi ngoan ngoãn nhanh nhẹt, nếu Nguyệt Linh nhà ta có một nửa ngoan ngoãn của Linh Nhi thì ta cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Vẻ mặt nàng vô cùng thong thả, nhưng thực chất khi Hạo Nguyệt và Tiên Tử đến phủ, nàng đã cảm thấy không thích hợp. Mấy năm không gặp công lực đạo hạnh của hai người này lại đột nhiên tăng mạnh, trên người tỏa ra yêu khí xen lẫn tiên khí, ngay cả mình cũng có chút ăn không tiêu, rốt cuộc 4 năm qua hai người này đã đi đâu? Dùng cách gì mà công lực tiến bộ nhanh chóng đến vậy? Trận chiến cùng Hạo Nguyệt năm ấy là nàng miễn cưỡng đắc thắng, hôm nay nếu giao thủ cùng nàng ta, chỉ sợ sẽ không dễ dàng chiến thắng. Trong lòng Thanh Vũ âm thầm nóng như lửa đốt, cố gắng kiềm chế nỗi bất an tràn đầy trong lòng, tiếp tục nói chuyện cùng Hạo Nguyệt. Hạo Nguyệt cũng đưa tay ôm Linh Nhi, hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé một cái, nói: "Bảo bối Linh Nhi, có nhớ mẫu hoàng không?" Linh Nhi bĩu môi có chút sắp khóc nói: "Mỗi ngày Linh Nhi đều nhớ mẫu hoàng mẫu hậu, còn tưởng hai người không cần Linh Nhi nữa rồi." Nói còn chưa xong, nước mắt đã dâng đầy hốc mắt, Hạo Nguyệt vội vàng ôm cô bé sát vào trong ngực, nhẹ giọng dỗ dành: Linh Nhi ở trong lòng Mẫu Hoàng vừa khóc vừa nũng nịu nói: "Mẫu Hoàng, người ở đây đều không có đuôi á, con không thích bọn họ, cũng không thấy đuôi con đâu hết, người mau tìm lại đuôi cho con đi." Hạo Nguyệt và Tiên Tử, Thanh Vũ và Lâm Lang nghe vậy nhịn không được bật cười, "Tiểu Linh Nhi, thì mở to hai mắt ủa Linh Nhi, thì thì có đuôi hả?" Cô bé tuột xuống đùi phụ thân chạy tới kéo góc áo Linh Nhi nói: "Linh Nhi thì thì cái đuôi của tỷ rơi ở đâu? Ta tìm giúp tỷ nhé." Thanh Vũ vội bế đứa nhỏ trở về, khiển trách nói: "Đừng phá phách." Điểu Linh Nhi vô duyên vô cớ bị phụ thân khiển trách bắt đầu bĩu môi, tuột khỏi lòng phụ thân đi tìm đến trong lòng mẹ mình. Hạo Nguyệt dụ được Linh Nhi ngừng khóc, sau đó mới nói với Thanh Vũ: "Hôm nay bọn ta tới thật ra là muốn thăm con gái một chút, ta còn một số việc gấp phải làm, thật làm phiền hai vị tiếp tục chăm sóc Linh Nhi giúp đợi làm xong việc chúng ta sẽ trở lại mang Linh Nhi về Đà Long đảo." Thành Vũ nghe nàng ta nói có chuyện phải làm, trong lòng hơi nghi hoặc đáp: "Không biết hai vị muốn làm gì? Có cần ta giúp một tay không?" Tiên tử trả lời: "Một vài việc vặt mà thôi, chẳng qua chúng ta rời đi 4 năm, Đà Long Đảo hiện giờ đã bị đám yêu tướng kia chiếm lĩnh, chúng ta không chỉ muốn thanh lý môn hộ mà còn phải chỉnh sửa Đà Long Đảo một chút, có thể tiếp tục an thân ở đó hay không cũng chưa biết được, vì vậy chuyện Linh Nhi vẫn phải phiền hai vị." Thành Vũ nghe vậy chỉ đành nói: Muội muội đừng khách khí với ta, Linh Nhi giống như con gái lớn của ta và Lâm Lang, con bé ở lại hai ta vui vẻ còn không kịp đây, chỉ là đứa nhỏ trung quy không phải phàm nhân, không thích hợp ở nhân gian lâu, hai vị vẫn nên nhanh chóng giải quyết việc cho ổn thỏa đi." Hạo Nguyệt gật đầu, đứng dậy ôm lấy Linh Nhi nói: "Tâm Can bảo bối, con hãy tiếp tục ở chỗ thái sư phụ thân và Lâm Lang di nương chờ thêm một thời gian nữa nhé." Mẫu hoàng đáp ứng sẽ rất nhanh trở lại đón con, đến lúc đó không chỉ trả cái đuôi nhỏ cho con mà còn làm thêm nhiều đồ chơi tốt cho con nữa, chịu không nè. Linh Nhi ôm cổ Hạo Nguyệt Tùy thân gật đầu, Hạo Nguyệt mỉm cười, đưa đứa nhỏ về lại trong lòng Lâm Lang, Tiểu Linh Nhi còn lấy lòng lau nước mắt cho Linh Nhi. Sau khi rời kinh thành, Hạo Nguyệt và tiên tử ngồi xe trầm hương đi Thanh Phong Nhai, vào Thiền Đường trưởng môn Lăng Phi Sương Tĩnh tọa. Lăng Phi Sương phát hiện bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện hai luồng khí tức mạnh mẽ, mở mắt trái tim hung hăng đập mạnh một cái, lạnh lùng nói: "Tiêu Hoàng Hạo Nguyệt, không phải ngươi đã bị tiêu diệt rồi sao? Tại sao, tại sao? Tại sao còn yên lành đứng trước mặt ngươi?" Ha ha ha ha, Hạo Nguyệt ngửa đầu cười to một hồi, sau đó nói: "Các ngươi vẫn thật sự cho rằng Huyết Phượng Hoàng cùng phe với các ngươi à? Tả ta chẳng qua cũng là vì lợi ích của bản thân mà thôi." Hôm nay ta đến đây không phải muốn nói nhảm với ngươi, ta hỏi ngươi, rốt cuộc ngươi có còn muốn đoạt sư muội của ngươi hay không? Lăng Phi Sương bị nàng hỏi, không trả lời cúi mắt nhìn xuống mặt đất xây lát tiên tử đưa tay đặt trước ngực hắn, một lát sau nói tiếp. Trong lòng ngươi rõ ràng toàn là Lâm Lang, hà tất gì không thừa nhận? Hạo Nguyệt cười nhạo nói, đáng tiếc, Lâm Lang tích nữ nhân, ngươi biến thành nam nhân ngược lại chính là làm chuyện vô ích. Lăng Phi Sương nhắm mắt thật chặt nói, Rốt cục các ngươi muốn thế nào? Có chuyện gì cứ nói thẳng." Hạo Nguyệt lại nói, "Được vậy chúng ta khoái nhân khoái ngữ, ngươi vui vẻ nói lời sảng khoái, qua ngày mai, nếu trong tu chân giới có bất kỳ động tĩnh nào, ngươi cần phải ngăn cản đám đạo nhân kia lại, không được để bọn chúng bước đến Tây Phương một bước, nếu ngươi làm tốt ta cam đoan ngươi có thể có được Lâm Lang, nếu không làm được là hậu quả gì ngươi tự biết lấy." Lăng Phi Sương căm tức nhìn hai kẻ bán yêu bán tiên kia, muốn nói lời cự tuyệt nhưng tình thế này rõ ràng không cho phép nàng cự tuyệt, muốn nói đáp ứng nhưng mình đường đường là trưởng môn của danh môn chính phái, há có thể vì một nữ nhân mà làm chuyện có thẹn với tổ sư. Suy nghĩ hồi lâu, cân nhắc hồi lâu, Hạ Nguyệt đã sắp không còn kiên nhẫn, Lăng Phi Sương rốt cuộc mới nói. Chỉ bằng sức một mình ta há có thể đối kháng hàng trăm hàng ngàn người tu chân. Việc này ngươi không cần phải lo. Hạo Nguyệt lấy ra toàn bộ 10 cái kim châm gồm cả sợi tơ đưa cho nàng nói: "Ta dạy cho ngươi kim châm Bách Thần Đại Pháp, dùng kim châm bức ép toàn bộ đạo hạnh bọn phược kiếm đồng của Thanh Phong nhai ra ngoài, sau đó dùng mấy sợi tơ này là có thể tùy ý điều khiển, đừng nói tới một đám Tam Sơn Ngũ Nhạc đạo sĩ mũi châu, kể cả Đại La Kim Tiên, La Hán Đắc Đạo cũng không phải đối thủ của ngươi." Lăng Phi Sương nhìn kỹ một loạt kim châm kia chợt nhớ ra, năm đó thứ giết chết sư phụ và mình chính là mấy kim châm này, thì ra hung thủ chính là Hồ Yêu đang đứng trước mắt. Lăng Phi Sương hận đến đôi mắt đỏ bừng, nhưng lúc này chỉ có thể cưỡng chế tức giận, nhận toàn bộ kim châm, nén giận học kim châm Bách Thần Đại Pháp, đập tay lập lời thề với Hạo Nguyệt, nếu làm trái sẽ chịu hình phạt ngũ lôi oanh đỉnh. Năm tia chớp cùng đánh vào đầu Sau khi nói chuyện với Lăng Phi Sương, tảng đá lơ lửng trong lòng Hạo Nguyệt và tiên tử cũng âm thầm buông xuống, hài lòng ngồi xe đi về trung tâm khu vực ma giới Tây Phương. Chương 138: Hoa hồn. Vùng biên cảnh phía Tây, quốc đô của ma giới, nghe nói nữ tử ma giới xinh đẹp khát máu, nam tử thì xấu xí hiếu chiến. Vạn năm trước hai giới tiên ma vẫn không ngừng tranh chấp sát phạt nhau. Ma nhân anh dũng thiện chiến, tàn nhẫn quyết tuyệt, mấy thần binh lợi khí của tiên nhân không làm gì được ma nhân. Hai giới tranh đấu ác liệt mấy ngàn năm mà vẫn khó phân cao thấp. Nhưng mà tranh đấu hồi lâu, chung quy cũng sẽ đến hồi cuối. Mấy vạn năm trước, bặc chí tôn của hai giới tiên ma liên thủ chia cắt lãnh thổ hai giới, bố trí tấm chắn kết giới, từ đó về sau tam giới tiên nhân ma không ai quấy nhiễu ai, nói chung cũng yên bình đến hôm nay. Cách đây 700 năm, vùng Tây Cảnh lại xuất hiện chuyện kỳ lạ. Lúc ấy đang là mưa rông, một mục dương, chăn dê, nữ phàm Trần họ chắc đuổi bầy dê chạy vào hang đá trú mưa, trên trời sấm chớp rền vang, trời xui đất khiến thế nào mà một tia sét đã xé rách tấm chắn ma giới đánh xuống cửa hang động. Trong phút chốc, mục dương nữ chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, cả người lâng lâng nhẹ bổng, giống như đang rơi xuống vực sâu vạn trượng. Mục Dương nữ vậy mà mất tích đã 3 năm, người nhà đều cho rằng nàng đã bị bầy sói hoang ăn thịt, nào ngờ 3 năm sau nàng lại trở về, bên người còn dẫn theo một đứa bé trai vài tuổi. Lúc này Mục Dương nữ luôn nói những chuyện không đâu như là ma vật gì đó, uống máu gì đó, gì mà đừng ăn ta, ngôi sao gì đó đều là hỏa khí. Mọi người nghe xong đều mờ mịt, đều cho rằng cô gái này điên rồi, xem hai mẹ con là người điên mà bắt nạt. Cô gái và đứa bé trải qua cuộc sống trong sự khi dễ thường ngày này qua ngày khác, dần dần, tóc cô gái bạc màu, thân thể đứa bé thì cường tráng lên, nhưng hoàn cảnh của họ vẫn chưa tốt hơn trước bao nhiêu, chỉ toàn khi dễ chỉ có chửi rủa. Bỗng một ngày, thôn làng nơi Mục Dương nữ ở đã biến thành một tử thôn chỉ trong một đêm. Nghe nói đêm hôm đó, trên bầu trời, mặt trăng biến thành màu đỏ, trong thôn già trẻ lớn bé đều bụng vỡ xót chảy tử trạng vô cùng thê thảm. Cô gái và đứa bé thì đã biến mất từ đó bắt vô âm tín. Sau ngày ấy, ở nhân gian đã có thêm một truyền thuyết, truyền thuyết liên quan đến người họ chắc có ma huyết chảy trong cơ thể. Lỗ mũi Hỏa Kỳ Lân ba đầu phụt ra ngọn lửa, chậm rãi dừng lại ở xanh dưới cây cảnh. Hạo Nguyệt nắm tay Tiên Tử bước xuống xe tiên tử kiểm tra tình hình bốn phía, bấm ngón tay tính toán một chút, dẫn Hạo Nguyệt đi thêm mấy sặm, lúc này mới dừng lại nói. Là ở đây, chỉ cần mở cổng ma giới ở chỗ này, nàng sẽ có thể đi thẳng đến trung tâm ma giới, chỉ có điều chúng ta có rất ít ma huyết, nếu như không thể thành công trong một lần thì sẽ không còn cơ hội nào nữa." Hạo Nguyệt nói, "Tiên Tâm, tự ta sẽ có cách." Vừa nói, đôi mắt liếc đến một chỗ xa xa, giơ tay bắn ra một tia sáng màu tím, đánh nát con hạc giấy ẩn trên không trung thành mảnh vụn. Tiên Tử kinh hoàng, hơi lo lắng hỏi, "Là ai thi pháp? Theo từ lúc nào?" Hạo Nguyệt cẩn thận nhìn một chút, thấy quanh mảnh giấy được bao bọc bởi một tầng ánh đỏ nhàn nhạt, nhạt, từ từ tán ra, nàng cười lạnh nói: "Ngoài trừ Huyết Phượng Hoàng, thế gian này còn ai có công lực cao đến nỗi đi theo chúng ta mà không bị phát hiện?" Lập tức nói với tiên tử, xem ra Huyết Phượng Hoàng đã biết kế hoạch của chúng ta, chúng ta phải nhanh chóng hành động, chỉ cần 7 ngày, chỉ cần nàng có thể trấn thủ ở đây 7 ngày, không cho phép bất kỳ tiên nhân yêu thú nào xông vào. Chờ sau khi ta luyện thành ma công rồi, không còn ai trong tam giới có thể làm đối thủ của ta nữa, đến lúc đó, chớ nói tới một con huyết phượng hoàng, cho dù cao thủ chí tôn của tiên giới đến thì ta cũng không sợ. Khi đó chúng ta sẽ cùng nhau lên tầng 33. Tiên tử nhẹ cắn môi, trong lòng tuy không tình nguyện, nhưng cũng không muốn phản đối tâm nguyện của người trong lòng, chỉ đành xoay người lại, nhanh chóng bày bố chú trận xung quanh ngọn núi. Lại nói về phụ thái sư trong kinh thành, Thanh Vũ đang nhập định ở đầu giường, Sau khi tiễn đưa Tiên Tử và Hạo Nguyệt, trong lòng Lâm Lang luôn có chút cảm giác khó chịu, do dự đã lâu, cuối cùng mới tựa trên đùi Thanh Vũ, nói ra tâm sự của mình. "Ta luôn cảm thấy, 4 năm không gặp, dường như Thụy Tâm đã thay đổi rất nhiều, hồ yêu cũng giống như biến thành người khác, hoàn toàn chẳng giống dáng vẻ bị phế đạo hạnh." Theo lý thuyết, nàng ta đã từng bại trên tay nàng, thiếu chút nữa tiễn luôn cái mạng, vậy mà hôm nay lại tới nhà bái phòng tựa như lão bằng hữu, cảm giác kia, giống như là cố tình tới cho nàng nhìn một cái. Ta hoài nghi có phải Thủy Tâm đã dùng cách gì giúp Hạo Nguyệt khôi phục công lực hay không, Thanh Vũ, chúng ta phải cẩn thận một chút." Thế nhưng Thanh Vũ không nói tiếng nào, vẫn ngồi khoanh chân trên giường không hề nhúc nhích, lúc này Lâm Lang mới biết nàng đã vận công nhập định, bĩu môi, không làm phiền nàng nữa, đang định trải đệm chăn để chui vào ngủ, đột nhiên, Thanh Vũ mở bừng mắt ra, nắm lấy cổ tay Lâm Lang thở gấp nói: "Sắp có chuyện lớn rồi." Lâm Lang bị dáng vẻ của Thanh Vũ dọa giật mình, nhìn nàng thở hồng hộc, mặt đỏ tận mang tai, vội vàng bưng trà sâm trên bàn đến cho nàng uống vài ngụm, chờ hơi thở nàng ổn định rồi mới vội vàng hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao mà ngay cả nàng cũng sốt ruột đến thế?" Thanh Vũ ổn định tinh thần nói: "Vừa rồi các nàng đi, ta đã niệm chú thiên nhãn nghe trộm các nàng nói chuyện." Hiện tại các nàng đi ma cảnh Tây Phương, chuẩn bị tiến vào ma giới tu luyện ma công, sau đó sẽ lên tầng 33 làm loạn, hơn nữa, sư tỷ Lăng Phi Xương của nàng cũng đã đầu phục họ chuẩn bị ngăn cản người tu chân giới xuất thủ. Lâm Lang, chúng ta phải nhanh chóng báo tin cho trưởng môn mỗi môn phái cùng nhau đi phương Tây ngăn cản hai người họ. Soảng, Lâm Lang làm rơi chén trà trong tay, rớt xuống đất vỡ thành mảnh nhỏ, sững sờ giây lát mới kéo ống tay áo Thanh Vũ, không tin hỏi. Nàng nói: Lăng Phi Sương đầu phục yêu hoàng hậu nguyệt chuẩn bị đối phó tu chân nhân. Thành Vũ thuận theo nhìn nàng một lúc thật vất vả mới phun ra câu chữ từ trong kẽ răng. Hồ Yêu đồng ý sau khi luyện thành sẽ giao nàng cho nàng ta. Lời này làm cho trái tim Lâm Lang nhảy kịch liệt mấp máy môi, phát âm không rõ ràng nói. Vậy, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Thành Vũ vội vàng biến ra hai cánh ở sau lưng, bất một cọng lông phượng hoàng đưa cho nàng nói. Việc này không thể kéo dài, chúng ta phải mau sớm thông báo chuyện này cho toàn bộ giới tu chân, một mình ta đã không còn đối phó nổi hai kẻ bán yêu bán tiên kia. Ta giao Linh Vũ cho nàng, chỉ cần nàng nhắm mắt và nghĩ về nơi muốn đi, nó sẽ đưa nàng đi ngàn dặm phút chốc sẽ đến nơi muốn đến. Ta đi Tây Phương trước, xem thử có thể ngăn cản kéo dài chút thời gian hay không. Có điều, thế gian Tam Sơn ngũ nhạc nhiều tu chân nhân như vậy, một mình nàng sợ là sẽ phải hao tốn không ít thời gian. Nói xong, nàng đảo mắt chốc lát này ra chú ý, mở cửa gọi Ngũ Như Ý vào phòng, sau đó đóng kín cửa phòng. Lâm Lang nhìn ngũ cô nương ôm thì bà một chút, trong lòng có chút khó chịu. Nàng đây là, Như Ý nhìn Long Vũ Phượng Hoàng trong tay Lâm Lang thì đã đoán được vài phần cúi đầu nói với Thanh Vũ. "Chủ tử, ngài có chuyện gì phân phó?" Đôi mắt Thanh Vũ tràn đầy hàm xúc nói với Như Ý. Như ý, ta có việc giao cho ngươi, hiện nay Yêu Hoàng Hạo Nguyệt và Yêu Hậu Thủy Tâm đang tính nhập ma dưới chu luyện ma công, nếu để các nàng thành công, e rằng tam giới khó tránh một trận tàn sát sát phạt, chỉ một mình ta không thể ngăn nổi hai kẻ đó, ta muốn ngươi và Lâm Lang chia nhau ra hành động, báo tin này cho người trong giới tu chân ở Trần Gian, bảo bọn họ nhanh chạy tới Tây Phương ngăn các nàng. Ngũ Như Ý nghe vậy run một cái, ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc nói: "Chủ tử, ngài là thần quân nằm ngoài tam giới?" Mấy thứ này là chuyện của người Trần Gian, Hà Cớ Sỉ phải bận lòng." Thành Vũ mỉm cười, đi vài bước trong phòng rồi mới nói. "Phàm Nhân Ư, hừ, đám người Trần Gian ấy tuy là ngu xuẩn, tuy là đần độn, nhưng mà lại có ơn với ta. Nếu không nhờ hai mẫu thân ngốc của ta, thế gian này đào đâu ra Huyết Phượng Hoàng." Ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Lang, buốt ve mặt nàng nói. "Nếu không có nha đầu này, thế gian này làm sao có Kim Sí Phượng Hoàng con của Huyết Phượng Hoàng?" Ngừng một chút, nàng lại ngẩng đầu phân phó. "Được rồi, chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa, nhanh đi báo tin cho các môn phái, Lâm Lang, sau khi nàng thông báo cho các trưởng môn xong thì lập tức về phủ chờ tin tức của ta, đừng vội đi theo." Lâm Lang không nghe theo nói, "Vì sao muốn ta trở về trong khi nàng mạo hiểm ở ngoài kia? Nàng ở ngoài không rõ sống chết hỏi ta làm sao yên tâm được? Ta mặc kệ ta muốn đi Tây Phương với nàng." Giọng Điệu Thanh Vũ trở nên cứng rắn. Đã làm mẹ rồi sao vẫn không biết nặng nhẹ như vậy? Trận chiến này không phải chuyện đùa, ngay cả ta cũng không nắm chắc phần thắng, ngộ nhỡ cạch nối cùng tan, với hồ yêu kia ta không cách nào bảo trụ an nguy của nàng, Nguyệt Linh còn nhỏ, nàng nhẫn tâm bỏ mặc con sao? Lâm Lang bị nàng nói đến á khẩu không trả lời được, cúi mắt nhìn sàn nhà không nói được một lời. Lúc này Như Ý mở miệng, "Chủ tử, Như Ý có vài lời không biết có nên nói hay không?" Thành Vũ nhìn nàng ta, đã đoán được ý của nàng, nói: "Chẳng lẽ ngươi định kêu ta dẫn theo con gái của Hạo Nguyệt, kêu nàng ta ngoan ngoãn nghe lời à?" Như ý Dụ Long Mi nói: "Chính là ý này." Thành Vũ lại vung tay áo nói: "Linh Nhi giống như nữ nhi ruột thịt của ta, huống hồ chuyện giữa người lớn với nhau, sao lại lôi đứa nhỏ vào, việc này tuyệt đối không thể." Quay đầu lại nói: Được rồi, chúng ta bớt nói lạc đề, Lâm Lang, như ý, hai người lập tức lên đường, ta chuẩn bị một chút cũng sẽ đi Tây Phương ngay. Lâm Lang, nàng phải nhớ cái tuyệt đối không được đi Thanh Phong Nhai, Lăng Phi Xương đã bội phản, đừng nghĩ thuyết phục ả quay về chính đạo làm gì, nàng đi sẽ chỉ là dế vào miệng cọp. Lâm Lang bất đắc dĩ gật đầu, quay đầu sặn dò cửu ra chăm sóc tốt hai tiểu bảo bối, sau đó cùng với Như Ý nhanh chóng rời khỏi kinh thành, đến rừng cây ở vùng ngoại ô phía tây thì thương lượng phân công nhau báo tin cho các môn phái. Trước khi đi, Lâm Lang vẫn không nhịn được tâm tình, có chút tò mò hỏi Như Ý: "Ngũ cô nương, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao lại biết rõ Lai Lịch đại nhân như vậy?" Ngũ Như Ý mỉm cười, ngón tay lướt qua dây đàn thì bà gảy lên một tiếng giòn tan đáp: Phu nhân, người có nhớ rõ tình hình năm ấy khi người và đại nhân gặp nhau trong thành Từ Châu không? Lâm Lang ngẫm nghĩ giây lát nói: "Ta nhớ, năm đó ta còn tưởng mình đã bỏ lỡ Thanh Vũ, nhưng đúng lúc lòng tràn đầy đau khổ băn khoăn bất lực, là dây đàn thi bà này đã chỉ điểm phương hướng cho ta, dẫn ta đến bên cạnh Thanh Vũ." Ngộ cô nương, cũng chính lúc đó ta có rất nhiều hiếu kỳ đối với ngươi, ta trước đây ta cũng không có nhiều đại ân tình với cô nương, thế nhưng ngươi lại giúp ta nhiều như vậy. Lâm Lang thật sự không biết báo đáp thế nào. Ngũ Như Ý vẫn cười, một lúc lâu sau cắn môi nghiêm mặt nói: "Thật ra, người và chủ tử sớm đã có tóc thế chi duyên. Tiếp trước người là thượng nhân Đông Phương Quỳnh lâu trong cõi tiên tiên hiệu là Tú Nương. Lúc tam giới chiến loạn chủ tử đã biến thành hình thể Phượng Hoàng, trở thành Huyết Phượng Hoàng mà không ai trong tam giới có thể hàng phục được." Tuy nhiên, một mảnh khăn thêu của người lại có thể khiến ngài ấy nhớ ra Diệt Tú Cẩm, gấm thêu, người treo ở cuối chân trời, ngài vừa thấy là nhìn ngẩn ngơ đến mấy ngày. Mãi cho đến một hôm, ngài ấy nhìn thấy người dệt nên Tú Cẩm này cũng chính là Tú nương, Huyết Phượng Hoàng chưa bao giờ dừng lại ngoài hang ổ vậy mà lại dừng bên người Tú nương, chơi đùa cùng nàng, cọ tóc mai lỗ tai cùng nàng. Sau đó, Tú Nương đã cho ngài ấy một tấm khăn thiêu, Huyết Phượng Hoàng hoàn toàn không biết đó là một cái bẫy, ngài tràn đầy vui vẻ ngậm khăn thiêu trở về Sào Huyết Huyết Thụ, đá toàn bộ mỹ ngọc quái thạch ngày thường gom được qua một bên, chỉ trải tấm khăn thiêu kia ở giữa Sào Huyết. Nào biết trong một đêm, khăn thiêu kia lại hóa thành 6 sợi dây xích khóa yêu, chọc xuyên qua hai cánh Huyết Phượng Hoàng, khóa xương tỳ bà cùng với buồng tim của nó, kéo Huyết Thụ xuống lòng đất hóa thành huyết trì. Sau đó trưởng lão Tam giới hiện thân cùng nhau trấn huyết phượng hoàng vào trong huyết trì, khóa một cái chính là mấy nghìn năm. Lúc huyết phượng hoàng bị khóa vào huyết trì đã rơi vô số giọt nước mắt hóa thành huyết lộ hoa ngày hôm nay, lệ là chảy vì tú nương, hoa là vì tú nương mà nở, còn như ý cũng chính là vì tú nương mà hóa thành. Đã nói đến nước này, Lâm Lang tựa như tình ngộ tất cả chuyện năm đó huyết lộ hoa trong cung bị mất trộm, hay là ngũ nữ ý mượn xác hoàn hồn đột nhiên dâng lên trong lòng thì ra Như ý dĩ nhiên là hồn của huyết lộ hoa biến thành. Lâm Lang cắn chặt môi, hướng Như ý sâu sắc nói vạn phúc, toàn bộ lời nói đều không nói được, cầm Linh Vũ Phượng Hoàng trong tay mà hóa thành một vệt sáng màu đỏ, cùng với Như ý chia nhau mà đi, nhanh chóng đi báo tin cho các môn phái. Chương 139, Lâm Kiếp thượng. 15 tháng 2 là ngày sinh của tổ sư gia Đồng Tiêu lão tổ, hồ vô sở chỉ huy hơn 800 môn đồ già trẻ lớn bé của Tử Âm Tiên các bắt đầu làm lễ cúng tế 3 ngày. Giờ mẹo, năm bảy giờ sáng, vừa đến y cầm ba cây nhang vàng cao ngang người lại ba lại trước tượng tổ sư ra cắm nhang vào lư hương trước mặt, sau đó quỳ dạp xuống đất lẳng lẽ tụng kinh. Đột nhiên, sau lưng chuyển đến tiếng đám đệ tử kêu lớn à. Một tiếng, hồ bất sở mở mắt ra, trái tim đập mạnh một cái, đập vào mắt chính là toàn bộ ba cây nhang vàng vừa mới cắm vào đã bị gãy thành hai đoạn, mắt phải cũng bắt đầu nháy liên tục. Gần ngàn năm qua chưa từng thấy điểm giữ như vậy. Hồ Vô Sở vội quát đám đệ tử đang ồn ào, mạnh mẽ đè nén cõi lòng tràn đầy hoang mang mà bấm tay tính toán, thế nhưng đạo hạnh vẫn chưa tới, chỉ có thể tính ra gần đây huyền môn sẽ gặp đại kiếp nạn, nhưng ngày nào nơi nào người nào sẽ đón nhận thì y chưa nhìn ra manh mối. Từ sau khi Huệ Phượng Hoàng quy hàng, Yêu Hoàng Hạo Nguyệt bị tiêu diệt, giới tu chân dường như an yên rất nhiều, không ít tu chân nhân đều buông xuống tảng đá lớn trong lòng, cho rằng thế gian này ít nhất có thể sẽ bình an được mấy ngàn năm, cũng không tiếp tục đem chuyện năm đó từ mi thượng nhân tu di phong thăng thiên dữ ở trong lòng nữa. Ngẩng đầu nhìn tượng tổ sư Từ Mi thiện mục, mặt mũi hiền lành, mà không mất vẻ uy nghiêm, trong lòng hồ vô sở tràn ngập lo lắng cùng băn khoăn, đang lúc do dự lại có môn đồ chạy vội tới bẩm báo. Bẩm sư phụ, sư tỷ Lâm Lang của Thanh Phong nhai đến nói có chuyện khẩn cần cấp báo. Tâm tư Hồ Vô Sở chìm xuống, Lâm Lang không phải là người trong lòng của Huệ Phượng Hoàng sao? đích thân nàng tới cửa báo tin, chẳng lẽ là Huệ Phượng Hoàng đã gây ra chuyện gì? Hồ Vô Sở nhanh chóng nhấc tay một cái nói: "Mau cho mời Chốc lát lâm lang vội vàng chạy đến điện thượng chào hỏi Hồ Vô Sở, sau đó báo cáo từng câu từng chữ kế hoạch của yêu hoàng hạo nguyệt và yêu hậu thủy tâm, kinh động đến chúng môn nhân từ âm tiên các cả kinh thất sắc. Hồ Vô Sở kinh ngạc đến nỗi cầm muốn ngoác đến mang tay, hai chữ ước ma giới quả thật chính là độc chú của từ âm tiên các. Năm đó thân huynh của Hồ Vô Sở là Hồ Vô Thanh cũng là trưởng môn đời trước của tử âm tiên các đã chết trong tay ma nhân, đạo hạnh gần ngàn năm vậy mà lại rơi vào kết cục đầu một nơi thân một nẻo, thi thể thì nát vụn vô cùng thê thảm. Cho tới nay, mỗi khi Hồ Vô Sở nhớ đến cảnh tượng Tu Di Phong đưa thi thể huynh trưởng trở về, da đầu đều tê dần, ngay cả thân huynh đạo hạnh như vậy mà còn bị giết trong nhất khắc cũng đủ cho đám tu chân nhân này tưởng tượng được bọn ma nhân đáng sợ đến cửa nào. Mở cổng ma giới chắc chắn là mở ra cánh cửa thông xuống địa ngục đối với nhân gian. Hồ Vô Sở thận trọng suy nghĩ trong chốc lát, đuổi chúng môn đồ ra ngoài điện, chỉ gọi con gái thân sinh Hồ Anh vào, phân phó nàng triệu tập nhóm môn đồ chưa tròn 16 tuổi, đem theo đầy đủ thức ăn, lần trốn trong thành cung dưới lòng đất của Tử Âm Tiên các 3 tháng sau mới được ra ngoài. Hồ Anh nghe y phân phó như vậy, nào chịu bằng lòng. Quỳ trên mặt đất khóc lóc cầu xin, Cha ơi, con không đi, con muốn được cùng cha đi Tây Phương Hàng Ưu trừ ma. Lúc này tình huống khẩn cấp, Hồ Vô Sở không có thời gian giải thích nhiều, hung hăng dậm chân một cái, mắng. Con không nghe lời cha nữa phải không? Mau làm theo lời ta, sau 3 tháng mới có thể ra địa cung. Nếu bọn tiểu đệ tử kia có bất trắc gì, vi phụ tuyệt đối không tha thứ cho con. Hồ Anh không còn cách nào khác, đành lau nước mắt, ra cửa điện làm theo lời y phân phó. Lâm Lang báo tin xong cũng không ở lại, sau khi hành lễ với Hồ Vô Sở thì nhanh chóng đi nơi khác thông báo, trên đại điện chỉ còn một mình Hồ Vô Sở, chưa được bao lâu, mái tóc Hồ Vô Sở như điểm thêm hoa dâm, thất tha thất thểu đi tới trước tượng tổ sư gia quỳ gối liên tục dập đầu, khóc lóc nói Tổ sư gia ở trên cao, đệ tử Hồ Vô Sở tự biết đức hạnh không đủ, không còn cách nào bảo toàn chúng môn nhân của Tử Âm Thiên các trận chiến này vô cùng quan trọng, vạn mong tổ sư gia trên trời có linh thiêng hãy bảo hộ chút mầm non của Tử Âm Thiên các toàn bộ tai vạ kiếp này Hồ Vô Sở xin nguyện gánh vác một mình mất hết 3 ngày để thông báo cho toàn bộ môn phái tu chân, nhóm tu chân sĩ khắp thiên nam địa bắc cả chính cả tà khi nghe được tin đều chạy về tây phương, ùn ùn nhanh chóng tụ lại giống như cuồng phong sóng lớn cuồn cuộn bay nhanh đến trung tâm ma giới tây phương. Cách điểm đến không quá trăm dặm, phía đằng trước, một thanh niên bạch y ngồi sếp bằng trên một đài cao tay cầm cành hoa lan nhắm mắt minh thần, trước mặt là 15 đồng tử đồ đen, trên lưng vác 15 thần binh lợi kiếm là Thái ất, Ngư Trường, Vạn Nhẫn, Thanh Sương, Linh Bảo Thiên Cương, Bùi Vân, Phá Sơn, Hắc Dương, Long Uyên, Công Bố Trạm Lư Thái A, Cựu Khuyết Định Quang. Kiếm quang trắng lóe làm chói mắt nhóm tu chân sĩ. Lão tiên của Tà Đạo Ngũ Độc là người tính tình quái gở, lão nhìn Trưởng môn Lăng Phi Xương của Thanh Phong Nhai đang ngồi trên đài cao, liên tục cười nhạo chế giễu. Nghe nói Trưởng môn Lăng Phi Xương của Thanh Phong Nhai đã biến thành tên bất nam bất nữ, hôm nay gặp mặt quả không sai, thảo nào không nhìn thấy một kẻ Thanh Phong Nhai nào quanh đây, hóa ra là Trưởng môn đã tiên phong đầu phục hồ yêu hoàng, Thanh Phong Nhai còn dám rỗng rạc tự xưng là danh môn chính phái sao? Lâm Phi Sương nghe vậy cũng không nhúc nhích lên, vờ như không nghe tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, chọc cho vài tên tu hành sĩ nổi giận, lạnh lùng nói: "Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Chúng ta cùng nhau tiến lên, sao phải sợ một mình hắn ngăn cản mấy nghìn người chúng ta chứ?" vừa dứt lời, vài tên hán tử lỗ mãng mới bước về trước ba bước, Lăng Phi Sương nhấc ngón tay lên, một tên phược kiếm đồng với thanh thiên cương sau lưng cử động, nhanh như tia chớp, mấy người kia còn chưa kịp phát ra một âm thanh nào thì đầu đã rời khỏi cổ rớt xuống mê xanh. Những người còn lại cực kỳ hoảng sợ, mọi người đều hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám tiếp tục tiến về trước nửa bước. Hai bên rằng có chốc lát thiên sư Thần Hồng của Tu Di Phong đã âm thầm thương lượng xong với vài người đạo hạnh cao thâm, 15 thượng nhân tu chân từ từ bước ra, Thần Hồng chắp tay hướng Lăng Phi Xương, nói: "Lăng Phi Xương, trước kia chúng ta đều là người đồng đạo nên bần đạo đương nhiên lấy lễ đối đãi, nhưng hiện giờ đạo bất đồng bất thương vi mưu thứ cho bần đạo thất lễ." Lăng Phi Xương nghe vậy mới chậm rãi mở mắt, đứng dậy từ trên đài cao, chà lễ với Thần Hồng, lãnh đạm nói: "Tuỳ thiên sư Nói xong, 15 thượng nhân nhắm đến 15 phược kiếm đồng, tay cầm 15 thần binh của tiên gia cùng nhau xông lên. Lăng Phi Sương vẫn cử động mấy ngón tay, phược kiếm đồng lập tức bày ra võng kiếm trận, tấn hồng cùng với 14 thượng nhân tà xung hữu đột, thật vất vả mới chiếm được chút thượng phong, phá tan được kiếm trận, nhóm tu chân sĩ ở bốn phía trầm trồ khen ngợi không dứt. Lăng Phi Dương thấy võng kiếm trận không ăn thua, cầm 15 sợi tơ tiếp tục bày binh bố trận, chớp mắt phược kiếm đồng lại bày ra tứ thư thượng bắt quái trận, nhóm thượng nhân bị vây trong trận, trước ngoảnh đầu không thấy sau, trái cũng nhìn không đến phải, trước mắt chỉ thấy một mảnh mờ đục, giống như con ruồi mất đầu hoàn toàn không thể phân rõ phương hướng, đánh đến mồ hôi đầm đìa. Tấn Hồng cầm tử lôi chú niệm ra tử lôi đánh bay ba tên phược kiếm đồng, rốt cuộc trận pháp mới hỗn loạn. Nhóm thượng nhân thấy rõ trận pháp, lần nữa phá được tứ thư thượng bắt quái trận. Lăng Phi Sương thấy năm tên Phược Kiếm Đồng bị trọng thương không thể dậy nổi, lúc này mới tiếp tục lấy vài kim châm từ trong ngực ra, đâm một cái trên đỉnh đầu của Phược Kiếm Đồng, kéo Phược Kiếm Đồng lên như đang kéo con rối, nhanh chóng biến hóa trận hình, chốc lát lại bày ra Cửu Thiên Ngân Vũ trận. Chứng nhân sĩ chính đạo thấy cũng âm thầm lo lắng, thủ pháp tàn khốc như vậy chắc chắn là của tà ma ngoại đạo, không ngờ Lăng Phi Xương hậu nhân của danh môn vậy mà sẽ dùng thủ đoạn đê tiện như thế, Tấn Hồng giơ tay bắn ra tử lôi bức ép phược kiếm đồng bật ra, lớn tiếng quát Lăng Phi Xương ở trên đài cao. "Lăng Phi Xương, ngươi rốt cục có biết mình đang làm gì không? Mai sư thái ở Suối Vàng nếu biết được, nhất định sẽ không tha thứ cho hành vi làm càn của ngươi ngày hôm nay." Lăng Phi Sương ngửa mặt lên trời cười dài một tiếng, nói: Cho dù người biết thì đã sao, ta chẳng qua là làm việc ta muốn làm mà thôi. Tấn Hồng tức giận đến mắt nhìn thẳng lông mày dựng ngược, tiếp tục quát lớn: Rốt cuộc hồ yêu trong ngươi lợi ích gì, mà ngươi lại làm việc trái đạo đức như vậy? Lợi ích gì à? Lăng Phi Sương phất nhẹ ngón tay, thờ ơ nói: Thứ nam nhân nhân tích không phải là danh, là lợi, là quyền, rồi còn nữ nhân gì đó nữa sao? Ngón tay lại khẽ động, một đạo kiếm quang phóng tới, dọa Tấn Hồng kinh sợ nhanh chóng cúi đầu tránh thoát, giơ tay niệm chú đánh ra tia sấm trúng ngay buồng tim của Phược Kiếm Đồng, đánh cơ thể đồng tử cháy xém ngã trên mặt đất không thể nhúc nhích. Thế nhưng lại bị sợi tơ trên ngón tay Lăng Phi Xương kéo lên, tiếp tục tấn công y. Tấn Hồng vừa tức giận vừa căng thẳng, nhưng cũng vô khí khả thịt thấy Lăng Phi Xương cười ha hả. Dù thân là nam nhi nhưng cử chỉ rõ ràng là của nữ nhi, việc làm của tên bất nam bất nữ vô cùng thâm độc chọc cho ánh mắt đám tu chân sĩ đều sắp phun ra lửa, nữ đệ tử của tán nhân Phục Long động Tiêu Khuyết đứng ra buột miệng mắng: "Ngươi mà là nam nhân cái gì? Ngươi cùng lắm là một con chó bên người Hạo Nguyệt mà thôi, uổng cho ta trước kia còn tôn kính ngươi như trưởng tỷ, không ngờ ngươi lại là kẻ âm ngoan tàn độc như thế." Lời còn chưa nói hết, nước mắt đã rơi lã chã, không thể nói tiếp được nữa. Lăng Phi Sương dương mắt tràn đầy ý cười nhìn nàng, không âm không dương nói: "Tôn kính ta như trưởng tỷ ư?" Ha ha ha ha. Giợi tay trong tay quấn cổ tay Tiêu Khuyết kéo nàng vào trong lòng, Tiêu Khuyết hoảng hốt ngẩn ngơ nhìn nàng, Lăng Phi Sương vuốt ve mặt nàng, xấu xa nói: "Nếu đối với ta giống như tỷ tỷ, vậy thì sao trên khăn tay lại thêu chữ Sương và chữ Khuyết? Vì sao sư phụ ngươi kêu ngươi sao chép kinh văn, mà trên giấy của ngươi đều viết tên của ta?" Vì sao con vẹt trong phòng ngươi không biết nói gì khác, chỉ biết gọi Sương tỷ tỷ? Vì sao đêm đó ở trên Thanh Phong nhai ngươi đã uống say rồi kéo tay áo ta nói là "Đừng nói nữa." Một tiếng thét chói tai của Tiêu Khuyết đã cắt đứt lời nàng, khóe mắt Tiêu Khuyết không ngừng rơi lệ, Lăng Phi Sương tiến sát người nói tiếp: "Đáng tiếc, hiện tại ta không còn là tỷ tỷ gì đó nữa, ta là nam nhân, một tên nam nhân chân chính, chúng ta không thể làm tỷ muội, vẫn có thể làm phu thê mà nhỉ?" Dứt lời, hắn cúi đầu định hôn Thiêu Khuyết, bốp, trên mặt tức thì ăn ngay một bạt tai của Thiêu Khuyết, Lăng Phi Sương liếc mắt nhìn nàng dây lắc chợt đẩy mạnh Thiêu Khuyết xuống dưới đài, lạnh lùng nói: "Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt." Ngón tay khẽ động, một đạo kiếm quang chớp mắt đâm thẳng hướng Thiêu Khuyết, nhóm tu chân sĩ kinh hãi, Tấn Hồng bổ nhào về trước đẩy Thiêu Khuyết ra, vì vậy mà đã miễn cưỡng ăn phải một kiếm, chân trái gần như bị cắt đứt. 15 Phược kiếm đồng không còn cố kỵ nữa. Khởi động Cửu Thiên Ngân Vũ trận kiếm quang tựa như máy xay thịt ập đến 15 thượng nhân tu chân. Đang lúc tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một cụm mây đỏ bỗng nhiên chụp xuống từ trên không trung, chỉ có thể nghe thấy một chuỗi tiếng phượng gáy, một tia hồng quang nhanh như thiểm điện tạo nên cơn bão hất văng toàn bộ phược kiếm đồng ra xa. Đoàn người nhất thời phấn khởi, Lăng Phi Sương không kịp ngăn cản, chỉ thấy cụm mây đỏ kia lướt qua đỉnh đầu phóng về hướng trung tâm ma giới. Bất thình lình, từ trên đất bằng, một trận bão cát màu vàng cuồn cuộn nổi lên, cuốn cục mây đỏ xuống đất. Mọi người tập trung nhìn vào, chỉ thấy sương mù trước đó đã bị huyết phượng hoàng phá tan, trong sương mù hiện lên bốn trận thế, Bồng Lai Tiên Tử ngồi ngay ngắn ở mặt sau trận pháp, trên gương mặt xuất hiện hoa văn màu xanh trông như dây đằng quanh thân hỗn tạp yêu khí lẫn tiên khí. Bên trong trận pháp đầu tiên là bão cát dày đặc, hạt cát bay lên giống như lưỡi dao. Trận pháp thứ hai lửa cháy hừng hực, dù cho mình đồng gia sắt cũng bị đốt thành nhược. Trận thứ ba sóng bạc trắng xóa, từng đợt sóng hung dữ ảo ảo liên tục. Trận thứ tư là sấm chớp rền vang, tử lôi đánh khắp nơi, âm thanh xé không khí vang bên tai không ngừng, dọa cho nhóm đạo hạnh thấp đều sợ đến tê liệt ngồi trên mặt đất, chúng tu sĩ bị trận pháp này kinh động đến thở ra một ngụm khí lạnh. Chương 140, Lâm Kiếp Trung Huyết Phượng Hoàng đáp xuống đám mây hóa thành hình người, áo choàng đỏ phủ toàn thân, tóc đen xõa xuống vai, khóe mắt màu đỏ thiêu yêu dị, mười ngón tay đỏ sẫm như máu, áo choàng thật dài bị gió thổi tung bay như hỏa diễm, quanh thân được bao bọc bởi một tầng huyết quang, yêu khí tỏa ra bốn phía, cho dù cách xa nàng mấy dặm cũng có thể cảm nhận được lệ khí thấu xương. Nhiều năm sống cạnh nhau như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên Lâm Lang nhìn thấy dáng vẻ này của Thanh Vũ, đây mới là chân thân của Huyết Phượng Hoàng, là diện mạo chân chính vốn có của nàng. Một đoạn ký ức xa xưa như có như không xuất hiện trong đầu, nhưng cố gắng hồi tưởng vẫn là một mảnh trống rỗng. Nhìn hai phe dương cung bạc kiếm, một bên là người mình yêu tha thiết không đổi, một bên là tỉ mụi kết nghĩa kim lan, còn có một người đã từng yêu sâu đậm tận xương thủy trái tim như bị bóp chặt đau nhói. Thành vũ dường như hoàn toàn không để lăng phi xương vào mắt, nàng trực tiếp nói với bồng lai tiên tử ở phía sau bốn trận pháp. Thụy Tâm ta và Lâm Lang vẫn luôn đối đãi muội như muội muội ruột thịt, cớ sao muội cứ lợi dụng tấm chân tình chúng ta dành cho muội mà nối giáo cho giặc mãi như thế? Ta biết muội bản tính thiện lương, tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện mịch thiên này, mau hủy mấy thứ ác trận này đi, tỷ tỷ nhất định sẽ không trách muội." Bồng Lai tiên tử cắn môi, vài lần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn đáp lời: Trác Tì Tì Thủy Tâm vĩnh viễn sẽ không quên đại ân đại đức của tỷ và Lâm Lang Tì Tì đã dành cho một nhà ba người chúng ta, nhưng mà Thủy Tâm và Hạo Nguyệt thật sự có nỗi khổ bất đắc dĩ, xin thứ cho muội muội đối nghịch, vạn mong Tì Tì khai ân. Đừng nhúng tay vào nữa." Thành Vũ đè nén tức giận, tiếp tục khuyên nhủ. Thụy Tâm, đạo hạnh của muội cùng lắm chỉ mới mấy ngàn năm, vốn không biết ma giới như thế nào. Năm đó đoạn thời gian lúc ta mới bắt đầu hóa thành hình thể Phượng Hoàng, đã thấy qua rất nhiều cảnh tượng ma nhân làm hại nhân gian tiên cảnh, muội tuyệt đối không thể tưởng tượng được cảnh tượng ấy đâu. Nghe lời tỷ tỷ, nhanh chóng tu tay vẫn còn kịp, nếu không, chậm một bước sẽ tạo nghiệp chướng, đến lúc đó, không chỉ bồi thường bằng hai cái mạng của muội và Hạo Nguyệt đâu. Bồng Lai tiên tử vẫn cắn môi lắc đầu, nói: ta và Hạo Nguyệt dẫu có làm càn cũng là vì Linh Nhi, vì con cháu hồ tộc muôn đời, bây giờ mũi tên đã lắp trên dây cung, chúng ta đã không còn cách quay đầu được nữa, dù cho thật sự bị trời phạt thì hai người bọn ta cũng cam tâm tình nguyện. Thành Vũ nghe vậy nổi trận lôi đình, Thủy Tâm luôn ngoan ngoãn mà hôm nay lại không nghe lời, rốt cuộc hồ yêu đã cho nàng ăn mê hồn dược gì vậy? Xem ra không đánh cho tỉnh thì nàng ta sẽ càng thêm chấp mê bất ngộ, trận ác chiến này quả nhiên khó tránh khỏi. Thành Vũ trầm giọng nín thở gằn từng chữ với tiên tử. "Thụy Tâm, ta sẽ cho muội một cơ hội cuối cùng, thu trận ngay lập tức ta sẽ không truy cứu những chuyện trước đây nữa, sau này phủ thái sư chính là nhà của muội, nếu như muội vẫn một mực không chịu giác ngộ thì đừng trách Tỷ Tỷ ta không khách khí." Lúc này Bồng Lai tiên tử đã đi ra ngoài, nhấc tay làm động tác mời cũng đáp lại từng câu từng chữ. "Tỷ Tỷ xin cứ việc qua đây." Một tiếng soạt vang lên, Thanh Vũ đã hóa thành nguyên hình Phượng Hoàng, hai cánh đỏ tươi trong suốt gần như che phủ nửa bầu trời. Trong nháy mắt, xung quanh dâng lên sát khí mãnh liệt như rời núi lớp biển, chèn ép mọi người đến hô hấp cũng có chút khó khăn, trên đất bằng bỗng nổi lên một cơn lốc, mọi người chỉ thấy Huyết Phượng Hoàng hóa thành huyết quang xông thẳng vào hoàng sa trận trận pháp cát vàng. Bổng Lai Tiên Tử thấy Huyết Phượng Hoàng đã tiến vào trong trận, giơ tay lên biến ra hoàng phù, cắn ngón tay vẽ lên lá bùa, sau đó phóng bùa vào trong trận. Bão cát mù mịt ban đầu trong trận bỗng nổi lên gió xoáy, gió thổi cuốn theo hạt cát nhanh chóng hình thành gió thần phong giống như vòi rồng say thịt cuốn theo sát huyết phượng hoàng. Huyết phượng hoàng ở giữa trận tà xung hữu đột vẫn không tìm được mắt trận để phá hoàng xa trận, sau lưng gió xoáy vẫn không ngừng theo sát, rằng co ở trong trận một ngày một đêm vẫn không có chút tiến triển nào. Thấy vậy, nhóm tu hành sĩ ở ngoài trận hết sức sốt ruột, một đám thượng nhân tu chân âm thầm lo lắng. Tiên sư Tuấn Hồng thấy Huệ Phượng Hoàng bị kẹt trong trận không thể thoát ra, một lần nữa nhìn lại bạo cát lợi hại muốn đòi mạng người trong hoàng sa trận, đột nhiên trong đầu lóe lên tia sáng, vội vã gọi Hồ Vô Sở bên cạnh. "Hồ lão tiên sinh, phiền ông cho mượn hồ lô dùng một lát." Hồ Vô Sở đang nhìn đến xuất thần, nghe vậy thì bừng tỉnh đại ngộ, vội lấy đại hồ lô sau lưng xuống, gỡ nút đẩy hướng phía hoàng sa trận, một dòng nước trong thoáng chốc phun ra, xông vào trong hoàng sa trận. Trong chốc lát cát vàng đầy trời bị trụ nước nhấn chìm, gió vẫn thổi vô cùng sắc bén nhưng đã không cuốn nổi hạt cát, không còn uy lực như trước đó nữa. Tầm mắt huyết phượng hoàng nhất thời sáng rõ hơn nhiều, nàng ngẩng đầu phát hiện một bao cát treo phía trên trận pháp, biết đây chính là mắt trận của hoàng sa trận, bay lên một trảo cào nát bấy, phá được hoàng sa trận, nhóm tu hành sĩ bốn phía vỗ tay tán thưởng liên miên. Tiên tử cắn môi một cái, trong lòng vẫn chưa bỏ qua, cầm lá cờ màu đỏ tươi trong tay lắc mấy cái, bên trong liệt hỏa trận thoáng chốc bốc lên ánh lửa cao ngút trời, dọa cho nhóm tu hành sĩ nhảy dựng, âm thanh nhốn nháo lập tức im bặt. Một lần nữa, Huyết Phượng Hoàng vực dậy tinh thần, giương cánh bay vào liệt hỏa trận thứ hai. Nếu là tiên nhân bình thường, chỉ sợ phút chốc đã bị thiêu thành tro tàn. Trận này không phải phàm hỏa, mà là tam vị chân hỏa gồm Mộc trung hỏa, Thạch trung hỏa, Không trung hỏa. Bồng Lai Tiên Tử đã có ý định đấu một mất một còn với tu chân giới, vì vậy lúc bẩy binh bố trận đã không cố kỵ nhiều lắm, liệt hỏa trận này bẩy bố riêng cho nhóm thượng nhân đã đạt tu vi tán tiên. Đáng tiếc, mặc dù nàng đoán đúng là Huyết Phượng Hoàng sẽ đến phá rối, cho rằng Huyết Phượng Hoàng sẽ có chút kiêng kỵ đối với Tam vị chân hỏa, nào ngờ Huyết Phượng Hoàng vốn là thánh vật trong lửa tuy rằng Huyết Phượng Hoàng dùng máu biến hình, nhưng thân thể vẫn là Phượng Hoàng, Tam vị chân hỏa hoàn toàn vô dụng đối với nàng. Huyết Phượng Hoàng ở trong trận như dẫm trên đất bằng, thăm dò mắt trận thứ hai khắp nơi, tiên tử có chút luống cuống, sử dụng xong kiếm thanh hồng trong tay, ném vào trong liệt hỏa trận, không nghĩ tới song kiếm thanh hồng hôm nay lại có chút không, nghe lời kiếm thế yếu ớt vô lực, còn chưa đến gần được Huyết Phượng Hoàng, ở khoảng cách 5 thước đã lập tức tự lộn vòng trở về, chẳng lẽ song kiếm thanh hồng biết không thể xuyên qua huyết quang kia, mới cố tình không nghe lệnh mình sao? Tiên tử vô cùng tức giận bất bình, mắt thấy huyết phượng hoàng lần lượt phá hỏng lá cờ đỏ ở bốn phương tám hướng trong trận, ngọn lửa trong trận chớp mắt tắt lịm, tiếng khen ngợi lại vang lên bừng bừng, khiến cho tiên tử căm phẫn không thôi, chỉ đành chịu xong kiếm thanh hồng trở về. Nào biết hai thanh tiên kiếm vừa mới trở về bên người thì rơi ngay xuống đất, rỉ sét loang lổ khắp nơi, đã thành hai thanh kiếm phế. Tiên tử ngơ ngác nhìn song kiếm thanh hồng, trong lòng dâng lên đau buồn, tại sao lại như vậy? Vì sao ngay cả ngươi cũng đối xử với ta như vậy? Chẳng lẽ thật sự là chúng ta sai lầm rồi sao? Đang lúc thất thần, chợt nghe Hồng Thủy trận thứ ba có động tĩnh, Tiên Tử thoáng chốc phản ứng kịp, không tiếp tục suy nghĩ chuyện kiếm hồn nữa, dung lắc chuông sắc thủy trong tay. Bên trong trận, Hồng Thủy ùn ùn kéo đến cuốn Huyết Phượng Hoàng vào sóng lớn, Huyết Phượng Hoàng bị khóa trong huyết trì nhiều năm, dù sao cũng không sợ Hồng Thủy, có điều bị sóng lớn liên tục cuốn đến quay cuồng, hoàn toàn không thể thoát thân được. Huyết Phượng Hoàng bị kẹt trong hồng thủy trận suốt một ngày, thiên sư Tấn Hồng lo lắng đến nỗi mặt ủ mày chau, đang lúc vắt óc suy nghĩ kế sách chợt nghe bên cạnh có đệ tử chiêu chọc nói: Thế nước trong trận mạnh quá, người tới đâu nước liền dâng tới đó, nhưng thật ra có phần giống với ngũ sắc thổ của nhà chúng ta nhỉ. Quả là một câu bừng tỉnh người trong mộng. Ngũ Sắc Thổ là ngũ sắc thạch biến thành sau khi nữ oa vá trời rồi để lại ở nhân gian, bảo vật này chỉ có thể lưu giữ trong vườn phổ đà trên tu di phong, nếu như lưu lạc ra bên ngoài, không may gặp phải nguồn nước thì sẽ bị nó hút cạn mà nở ra, lúc này dùng để phá hồng thủy trận chính là vật tận kỳ dụng đúng tác dụng. Tấn Hồng vội vàng phân phó hai tên đệ tử trở về núi đem tới một nắm ngũ sắc thổ, ném vào trong hồng thủy trận, ngũ sắc thổ gặp nước tức thì nở ra, trong nháy mắt lấp kín đáy trận. Rốt cuộc Huyết Phượng Hoàng cũng đã có thể đặt chân trên mặt đất từ trong nước phóng người lên, lúc bấy giờ thế nước bị đất che phủ, không còn hung mãnh như hôm qua. Trong một ngày một đêm qua, Huyết Phượng Hoàng đã tra xét khắp nơi trong thủy trận rồi, kỳ quái là trong Hồng thủy trận lại không có mất trận, nàng không có cách nào phá trận được, trong lúc vô tình thoáng quét mắt phát hiện chuông sắc thủy trong tay Bồng Lai tiên tử, nhất thời hiểu ra, mắt trận của Hồng thủy trận này chính là cái chuông sắc thủy kia. Lúc này Huệ Phượng Hoàng nhảy ra khỏi nước, thừa cơ biến thành hình người tung một chưởng hướng đến chiếc chuông trong tay Thiên Tử, một đạo hồng quang bắn ra, đánh chuông sắc thủy vỡ vụn, Thiên Tử bị chấn động phun ra một ngụm máu loãng, hồng thủy trận phút chốc bị ngũ sắc thổ hút sạch không dâng lên được nữa. Thật vất vả phá được ba đại trận, Thanh Vũ mệt mỏi thở hổn hển, lau đi mồ hôi trên trán, không nghỉ ngơi một giây phút nào mà đã tiếp tục tiến vào đại trận cuối cùng lôi quang trận. Đây là trận pháp cuối cùng rồi, Bồng Lai Thiên Tử không dám lơ là. Trong trận ánh chớp đỏ chớp nháy liên tục, tiếng sấm rền vang bốn phía, tuy Huyết Phượng Hoàng có huyết quang hộ thân, nhưng sấm sét trong trận này không phải sấm sét thông thường, mà là thiên kiếp tử lôi có thể đánh cho Đại La Kim Tiên, Phật Đà tôn giả đến hồn phi phách tán, mặc dù đánh trúng Huyết Phượng Hoàng sẽ không đến mức chí mạng tức khắc, nhưng tư vị kia cũng giống như cảm giác người thường bị đao sắc đâm trọng thương vậy. Thành Vũ không dám tiếp tục biến thành hình thể Phượng Hoàng nữa, chỉ có thể dùng thân người tránh trái tránh phải, vừa tránh né sấm sét đánh xuống không ngừng nghỉ, vừa tìm kiếm mắt trận trong lôi quang trận. Bổng Lai Tiên Tử vốn dĩ không muốn thương tổn Thành Vũ, ra tay luôn giữ đường sống, nhưng mà thấy lôi trận cuối cùng này cũng không làm gì được huyết Phượng Hoàng, trong lòng bất đắc dĩ, buộc phải hành động ác ý, lấy đèn trong từ bên hông ra, nhắm mắt niệm chú. Trong lôi quang trận, năm tấm gương lặng lẽ xuất hiện, trong nháy mắt bên trong trận bỗng nhiên biến hóa ra hàng ngàn hàng vạn tấm gương, ánh sáng của đèn trong rọi vào trong trận bị những tấm gương phản chiếu bắn ra bốn phương tám hướng, sấm sét đánh xuống pha lẫn trong ánh đèn bắn ra, muốn tránh cũng không tránh được. Thành Vũ kinh hoàng đến mồ hôi lạnh chảy khắp toàn thân, thật sự là lên trời không được xuống đất không xong, huyết quang quanh người tăng xa trăm mét kiên trì mặc cho lôi quang đánh lên người mình, cảm thụ kia giống như bị lột da vậy. Tiên sư Tấn Hồng nhìn thấy cả người toát ra mồ hôi lạnh, nhóm tu hành sĩ thấy Huyết Phượng Hoàng bị sấm sét trong trận đánh đến thân thể phát run thì trong lòng ai nấy cũng đều thổn thức không thôi, phỏng đoán nếu như chính mình rơi vào trong trận ấy, chỉ sợ sớm đã bị sét đánh đến một hạt cho cũng không còn, sao có thể kiên trì được lâu như vậy. Hai ngày hai đêm trôi qua, vậy mà mấy ngàn tên tu hành sĩ không nảy ra được một chủ ý nào, lâm lang lần trong đám người lo lắng đến độ sắp cắn đứt môi, hung hăng giẫm chân một cái, đi tới bên cạnh Tấn Hồng nói: Thiên sư Thanh Vũ là một người thẳng tính, không phá được lôi quang trận thì nàng tuyệt đối sẽ không ra cứ tiếp tục như vậy sớm muộn gì nàng cũng bị sét đánh chết mất. Tấn Hồng đang vô kế khả thi, lúc này giọng điệu nói về Thanh Vũ cũng có nhiều phần thử ái. Nữ nhỏ này, tính tình giống hệt sư tỷ, nhưng hiện tại tình huống khẩn cấp ông ta vẫn không nghĩ ra được một biện pháp nào, Lâm Lang sốt ruột đến nỗi hung hăng dậm chân một cái, chỉ vào tấm gương trong trận mà nói chỉ cần có thể phá vỡ gương thì ánh sáng sẽ trở nên vô dụng, không phải sao?" Tấn Hồng vẫn nhíu mày nói, "Ngươi đạo hạnh còn thấp, không phân được thật giả, trong trận này chỉ có 5 cái gương là thật, ngoài ra đều là ảo ảnh, nếu muốn phá trận thì phải phá vỡ 5 cái gương, bây giờ Thanh Vũ bị lôi quang bao vây, không thể cử động, thiên hạ không ai có thể bình yên vô sự vào trận phá 5 cái gương được." Lầm lang cắn môi suy nghĩ, mắt thấy thanh vũ co giúp ở trong trận bị xét đánh đến máu tây chảy ròng ròng khắp người, lòng đau như bị dao cắt một ý nghĩ xuất hiện quay đầu nói với Tấn Hồng. Thiên sư, ông nói cho ta biết đâu là 5 cái gương thật đi. Cho dù có bị đánh thịt nát xương tan ta cũng muốn vào trong trận phá mấy tấm gương này. Tấn Hồng nghe vậy thì kinh ngạc giật nảy mình. Nhà đầu người nói ngốc gì vậy? Người phàm trần như người há có thể đi vào ác trận kia. Chỉ sợ còn chưa vào trận đã bị sét đánh cho thần hình đều tan biến hết rồi, còn mạnh miệng nói phá trận cái gì. Ngươi tốt nhất chờ ở đây đi, đừng vội cậy mạnh miễn cho ảnh hưởng đến Thanh Vũ làm nó và ngươi cùng gặp nạn. Tuy nói vậy, nhưng Lâm Lang rõ ràng không bằng lòng, khóc lóc cầu xin Tấn Hồng. Bây giờ ngoài liều mạng thì còn cách nào có thể cứu nàng đây? Thiên sư, ông để ta đi đi, phàm nhân như ta chết cũng không đáng tiếc, ta thà rằng chịu chết còn hơn trơ mắt nhìn nàng chịu khổ. Tấn Hồng nhíu chặt lông mày, suy đi nghĩ lại, chốc lát sau mới nói với nàng rằng: "Được rồi, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn chờ ở đây, chuyện khác tự ta có chủ trương, cho dù liều mạng cũng không tới lượt một a đầu hậu bối như ngươi đi làm." Nói rồi quay đầu gọi hai đồng nhi chú ý xem Trừng Lâm Lang, sau đó nhún người nhảy vào giữa đám mây, gọi qua 15 thượng nhân vừa rồi tham gia phá trận, trong đó có 4 thượng nhân đứng cùng một chỗ với Tấn Hồng bao gồm Hồ Vô Sở của Tử Âm Tiên, Cắc Phục Long Chân Nhân của Phục Long Động, Viên Giác Hành Giả của Ngọc Tiêu Cung và Đa Mục Tiên của Tà Đạo. Năm thượng nhân dùng toàn bộ đạo hạnh tạo thành vòng ánh sáng hộ tống bao quanh người, Minh Thần nín thở giây lát chợt nghe Tấn Hồng ra lệnh một tiếng, năm thượng nhân hóa thành năm vệt sáng màu tím, xanh, đỏ, trắng đen bắn vào lôi quang trận. Thân thể của năm thượng nhân bị sét đánh cháy xém, nhưng không hóa thành cho bụi, năm thân thể gắng gượng phá nát vụn năm tấm gương, ánh sáng bắn tứ phía trong trận bị tắt lụi ngay tức khắc. Nhóm tu hành sĩ há hốc miệng, mãi vẫn không nói nên lời. Mới qua một khoảng thời gian ngắn, vậy mà đã xảy ra chuyện, rất nhiều người mới vừa rồi còn đang cười đùa đàm luận làm cách nào kết thúc trận pháp này. Chúng đệ tử của năm thượng nhân đều rối rít quỳ xuống, ngay sau đó hàng trăm hàng ngàn tu hành sĩ cũng đều cuống quýt quỳ theo, những tu hành sĩ nhỏ tuổi thì nghẹn ngào khóc rống lên, toàn bộ tu hành sĩ cả chính cả tà đều lặng lẽ mặc niệm kinh vãn sinh. Trong trận pháp, một loạt tiếng phượng gáy bi thương truyền ra, huyết phượng hoàng biến ra cánh chim bay thẳng lên trời, ánh sáng màu đỏ tươi nhắm đến lá bùa tử lôi trên đỉnh trận pháp phá đến tan tành, sấm sét tiêu tan ngay tức khắc. Bồng Lai Tiên Tử chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, tiếng niệm kinh xung quanh quấy nhiễu cả người khó chịu, yêu khí chạy tán loạn trong cơ thể, không kiềm được trong miệng nôn ra từng ngụm từng ngụm máu tươi. Rốt cuộc mình làm sao vậy, vì sao những tiếng tụng kinh kia cũng có thể quấy nhiễu bản thân tâm thần bất định? Chẳng phải ngày thường mình rất thích kinh văn sao? Vì sao lại như vậy, vì sao? Tầm mắt tối sầm, Bồng Lai Tiên Tử sắp cầm cự không nổi rơi trên đài cao. Vị chân hòa Mộc trung hỏa, Thạch trung hỏa, Không trung hỏa bằng Tam vị chân hỏa. Tam vị chân hỏa là một loại huyền thuật bao gồm khí công, thiết sa trường và tầng cao nhất là Tam muội chân hỏa. Tam muội chân hỏa là ngọn lửa không gì có thể không thiêu đốt, dù là yêu ma hay thần Phật, chỉ cần còn thất tình lục dục là sẽ bị lửa thiêu thành tro. Phượng hoàng là thần thú có thể dùng được lửa cao nhất là Thái Dương chân hỏa nên nó không sợ Tam vị chân hỏa. Chương 141, Lâm Kiếp hạ, sư phụ Thành Vũ quỳ trên mặt đất, hướng về thân thể cháy xém như than của Tấn Hồng. Dập đầu một cái thật sâu, khóe mắt không ngừng chảy ra từng giọt lệ thật lớn, tuy rằng sư phụ đạo nhân này không thích mình, tuy rằng ông ấy phụ sự nhờ vào của cố mẫu thân mà vẫn chưa truyền dạy toàn bộ tuyệt học cho mình, thế nhưng thầy cho tình cảm 10 năm, Thành Vũ sớm đã xem sư phụ đạo nhân như phụ thân của mình, từ biệt mấy năm, không nghĩ tới lần này thầy trò gặp lại, còn chưa kịp ân cần thăm hỏi một lời, trong nháy mắt đã âm dương cách biệt. Thành Vũ dập đầu ba cái liên tiếp, nâng tay áo lau nước mắt, ánh mắt trở nên sắc bén, tầm mắt dần dần chuyển về cánh cổng đỏ rực ở cách đó không xa, bên trong cánh cổng, một cụm sương mù màu đỏ đục ngầu đang ra sức vùng vẫy hướng ra ngoài. Sau đó lại bị cây đằng xanh quấn quanh cánh cổng ngăn cản lại. Lúc này tiên tử đã bị thương, pháp lực yếu ớt, mấy cây đằng xanh đã có phần lung lay sắp rơi, nhìn lại trên đỉnh đầu, bầu trời trong sáng sao thưa đã dần trở nên xám xịt, phía chân trời như có một vật hình tròn phát ra ánh sáng đỏ nhạt, dần dần, màu sắc của vầng sáng càng lúc càng đậm, vật kia cũng càng lúc càng hiện rõ nét, chậm rãi mọc lên từ chân trời phía đông, Thanh Vũ kìm lòng không đặng bật thốt hai chữ: Không xong! Vào lúc này, một đám tu chân sĩ đã xông lên đài, chúng đệ tử của năm thượng nhân sớm đã đỏ cả mắt, vô số binh khí mạnh mẽ nhắm hướng Bồng Lai tiên tử, khí thế như muốn băm vằm nàng thành thịt vụn mới vừa lòng bỏ qua. Bồng Lai tiên tử ngồi dựa trên đài, hoàn toàn không thèm dương mắt bốn đại trận do nàng bày ra đã bị phá, nguyên khí trong cơ thể bị tổn thương nặng nề, đâu còn sức mà phản kháng đang lúc nhắm mắt chờ chết, ngay thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, đám sương mù màu đỏ đã phá vỡ dây đằng, chăng tròn đỏ thẫm hiện rõ trên bầu trời, toàn bộ đất trời đều được phản chiếu màu đỏ rực, một vệt sáng màu tím bắn vang một tiếng, xoẹt thật lớn, bãi đá mà Bồng Lai Tiên Tử đang ngồi bị đánh vỡ vụn, đám tu hành sĩ định lấy mạng nàng đều bị nổ thành thịt vụn. Trong chớp mắt, vô số ma binh ma tướng vọt ra từ cánh cổng, mấy ngàn tu hành sĩ dường như đã sớm lường trước, không hề yếu thế chút nào, náo nhào nâng binh khí nghênh chiến chẳng mấy chốc người tiên mà bắt đầu hỗn chiến ở vùng tây cảnh này. Ngay lúc ma nhân lao ra cổng ma giới, Thanh Vũ nhanh tay nhanh mắt kéo Lâm Lang ở trong đám người bay lên cao, nàng đã sớm đoán được nha đầu kia tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn ở nhà, nhất định sẽ trốn trong đám người để tùy thời trợ giúp mình. Tiểu Hạt Tiêu này luôn không hiểu chuyện như vậy, trận đại chiến ma giới nhân gian này, nàng há có thể tới được sao? Trong chốc lát, máu tươi đỏ thấm nhuộm đầy mảnh đất dưới chân, tay chân đứt đoạn, thịt vụn thây nát đầy đất, âm thanh đau đớn, tiếng rên rỉ, tiếng la giết, tiếng gào thét vang bên tai không dứt, mây đen tiên quang, sấm chớp rền vang, gần như san bằng cả dãy núi xung quanh. Tiên tử tự tựa vào lòng Hạo Nguyệt ngơ ngác nhìn tình hình bên dưới Vân Thủy, thảm kịch nhân gian ở trước mắt làm cho nàng kinh hãi chết lặng, không tìm lòng được, nàng kéo ống tay áo của Hạo Nguyệt, thân thể run rẩy, lẩm bẩm: "Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?" Ma nhân đã vọt ra khỏi tấm chắn mà chúng ta bày ra, đã không còn gì ngăn trở ma giới và nhân giới, chúng ta gây ra đại họa rồi. Đang định liều mình lao đầu xuống cùng với tu chân giới chiến đấu chống ma nhân, thế nhưng Hạo Nguyệt lại nắm giữ cổ tay của nàng, nói: "Nàng đừng sốt ruột, mấy tên ma binh ma tướng kia là ta cố tình thả ra." Giơ tay lên bắn ra một đạo bạch khí, phong bế cổng ma giới lại, chỉ trừ lại vài trăm tên ma nhân đang hỗn chiến với nhóm tu chân sĩ ở bên ngoài, sau đó nói với tiên tử: Nếu như mấy ngàn đạo sĩ này đều bị mấy trăm ma binh giết chết, chờ ta làm xong việc rồi sẽ trở về giúp họ thay trời hành đạo, hiện giờ chúng ta nhanh tới tầng 33, đừng để ý bọn chúng nữa." Nói rồi, kéo tiên tử nhắm thẳng đến tầng 33 của Cửu Trọng Thiên. Lúc đang đi, chợt nghe sau lưng truyền đến một tiếng phượng gáy, Hạo Nguyệt mới vừa quay đầu lại, một cụm sức mạnh thật lớn nhắm đến bụng dưới, một tiếng ầm rất lớn vang lên, đánh nàng rơi xuống đất. Nhưng mà Hạo Nguyệt lại đứng dậy phủi phủi y phục giống như không có việc gì, nếu là lúc trước nàng nhất định sẽ nghiêng mình tránh né, nhưng sau khi tu luyện ma công, thân thể trai lì không ít giống như ma nhân vậy, bị đánh trúng người mà chỉ như gãi ngứa. Lúc này nàng tập trung nhìn, chỉ thấy ở cách nàng không xa, huyết phượng hoàng đáp xuống hóa thành hình người. Bắt thấy một đòn mạnh như vậy cũng không làm gì được Hạo Nguyệt, trong lòng Thanh Vũ càng khiếp sợ bất an, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh che đậy nỗi hoảng loạn trong lòng. Hạo Nguyệt, đừng tiếp tục phạm phải nghiệp chướng người người oán trách nữa, mau đóng cổng ma lại đi." Hạo Nguyệt cười đến run rẩy cả người, nói với nàng, "Ngươi vẫn chưa đoán ra lai lịch cổng ma này à? Đây chính là dùng máu của ngươi mới mở ra được đấy. Năm đó ma huyết chảy trong cơ thể mẹ ngươi chỉ mở được cổng ma dưới chưa đến nửa canh giờ, mà một giọt huyết phượng hoàng của ngươi lại có thể khiến cho cổng ma mở đến mấy ngày, còn chuyện khi nào cổng ma đóng lại thì đã không phải việc ta có thể kiểm soát nữa rồi." "Chi bằng, ngươi thử xuống địa phủ hỏi mẹ ngươi xem." Thành Vũ bị kích động thẹn quá thành giận, nhưng lúc này địch mạnh ta yếu, nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ vào chiến trường dưới chân nói với Hạo Nguyệt: "Ngươi có biết nghiệp chướng hôm nay ngươi tạo ra trầm trọng đến cỡ nào không? Nếu để bọn ma nhân xông vào địa giới người phàm, thì ngươi và hồ tử hồ tôn của ngươi vĩnh viễn sẽ không đền nổi trận tai kiếp này." Nói mình thì cũng thôi đi, đằng này còn kéo cả thế hệ con cháu của mình vào, Hạo Nguyên giận tím mặt, đặt thiên tử xuống, dặn dò nàng điều dưỡng chốc lát, sau đó từ từ bước đến trước mặt Thanh Vũ, đôi mắt mơ hồ phát ra hai vòng tử quang, ánh sáng tím, cắn răng nghiến lợi nói: "Huyết Phượng Hoàng, ngươi có ân với cả nhà ta, ta vốn không muốn đụng đến ngươi, ta và Tâm Nhi chẳng qua là vị tộc nhân của mình mà thôi, ngươi trời sinh là thần vật thì nào đâu biết nỗi khổ của những người sinh ra là hồ tộc như chúng ta?" Ta có thể đạt được công lực như hôm nay là nhờ trải qua biết bao nhiêu hạo kiếp sét đánh hỏa thiêu, ngươi làm sao thấy được? Chỉ một lôi quang trận đã đánh ngươi tổn thương nguyên khí nặng nề, mấy chục ngàn năm nữa hồ tộc ta liệu được mấy người thoát khỏi sinh tử luân hồi. Những luyện ngục ở địa phủ kia thì như làm ra dành riêng cho hồ tộc không bằng, bọn ta cũng muốn trải qua cuộc sống bình thường, cũng muốn mỗi ngày niệm mấy câu, vô lượng thọ Phật là có thể đắc thành tránh khỏi giống đám đạo sĩ mũi trâu trước mắt, nhưng bọn ta trời sinh đã không thể như vậy, bọn ta vĩnh viễn là bọn dâm tà, vì để tu hành mà bắt buộc phải làm chuyện xấu. Bây giờ ta muốn lên tầng 33 để hỏi lão hiên viên thử xem, bộ tộc Hỏa Hồ của ta đời đời kiếp kiếp trung thành và tận tâm với lão, vậy vì sao lão còn phải nguyền rủa người trong tộc bị người khác khinh miệt như thế? Nếu ngươi còn muốn cản ta, đừng trách ta không khách khí." Sau khi nói xong, Hạo Nguyệt xoay người nâng tiên tử dậy, hai người đi thẳng lên không trung. Thành Vũ thấy Hạo Nguyệt nói những câu có lý, chỉ đành thở một hơi dài, không tiếp tục ngăn cản hai nàng nữa. Lúc này nhân gian ma giới đấu đến rối tinh rối mù, mấy ngàn tu chân sĩ đã bị tử thương hết 9 phần, mà bọn ma nhân thì càng chiến càng hăng, tình hình này chắc rất nhanh sẽ xông vào nhân gian, nàng phải nghĩ cách ngăn cản, nếu để ma nhân đến chỗ đông người thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Đáng tiếc, vào lúc này mình cũng là người mang trọng thương, nếu đánh nhau với ma nhân chỉ sợ ngay cả cái mạng cũng sẽ không còn nhớ đến nhà mình ở kinh thành còn có đứa con gái 4 tuổi, tinh nghịch lanh lợi, lại thích làm nũng giơ tính trẻ con, trong mắt Thanh Vũ đã có chút ương ướt. Nhớ đến Lâm Lang luôn bồi bên cạnh Thông Minh Hoạt Bát, tuy rằng có chút ầm ĩ nhưng lại quan tâm săn sóc con hơn cả mẹ cha, nhìn Lâm Lang đang trốn trong khe đá trên đỉnh núi lo lắng nhìn mình, mắt Thanh Vũ càng ướt hơn, miệng lẩm nhẩm hô một câu với nàng. Lâm Lang, xin lỗi, thay ta chăm sóc Nguyệt Linh thật tốt vừa dứt lời, hai hàng lệ trong suốt rơi xuống vân thụy dưới chân, quyết tâm hóa thành hình thể phượng hoàng đỏ tươi, sau tiếng phượng gáy thì thân hình to lớn vỗ cánh bay vào bầu trời. Trong phút chốc, từng đợt mưa máu đổ xuống mảnh đất dưới chân. Huyết phượng hoàng vốn biến thành từ máu của tiên, nhân, ma, trong máu có chứa kịch độc từ ma nhân, mưa máu đổ xuống, mặc dù không thể hóa chúng ma nhân thành vũng nước đen, nhưng có thể khiến thân thể ma nhân trở nên cứng ngắc vụng về như dính keo. Chúng ma nhân người thấy mùi máu của đồng loại trong màn mưa, dần dần trở nên điên cuồng, toàn bộ đều nhắm mục tiêu về phía Phượng Hoàng lượn vòng trên đỉnh đầu. Mấy trăm tên ma nhân há lớn miệng kêu gào không ngớt, đột nhiên, đồng loạt cùng nhau nhảy lên, bốn phương tám hướng cùng nhau công kích Huyết Phượng Hoàng. Huyết Phượng Hoàng hoàn toàn không có cách nào tránh né, gia tăng tầng huyết quang quanh mình xa đến mấy thước, giống như một cụm mây máu đỏ ngầu treo trên không trung. Trúng ma nhân nhảy vào huyết quang đều biến mất trong nháy mắt, giống như đã hóa thành không khí. Trên mặt đất, những người may mắn sống sót đều há to miệng ngẩng đầu nhìn mây máu trên bầu trời, trái tim của tất cả mọi người đều đang đập kịch liệt thời gian như ngừng lại. Không biết qua bao lâu, đột nhiên, một làn sóng hồng quang chói mắt bắn ra, ngay sau đó, một tiếng nổ dữ dội vang lên, mây máu trên không trung nổ tung tứ tán, vô số máu loãng khí độc phun ra, nhuốm đỏ rực cả một vùng đất. Không thấy chúng ma nhân, cũng không thấy huyết phượng hoàng. Lâm Lang ngơ ngác nhìn vùng máu đen đặc trên mặt đất, môi run rẩy, bỗng nhiên từ trong cổ họng phát ra một tiếng gọi tê tâm liệt phế. Thành Vũ, chương 142, trọng sinh thượng. Hạo Nguyệt và Tiên Tử sóng vai đi lên đỉnh trời, phía sau có một khí tức lờ mờ theo đuôi, tiên tử đã nhiều lần ám chỉ với Hạo Nguyệt, nhưng Hạo Nguyệt không thèm để ý kéo nàng tiếp tục tiến lên. Bắt thấy đã sắp đến được tiên cảnh ở Cửu Trọng Thiên, Hạo Nguyệt chợt dừng yêu quang lại, tay trái hiện lên một vệt sáng màu tím tử kim thoi xuất hiện trong lòng bàn tay. Hạo Nguyệt hợp hai mảnh con thoi lại, kéo một cái, trong nháy mắt tử kim thoi hóa thành một thanh trường thương hai đầu, mũi thương đột nhiên chỉ vào yết hầu của người theo đuôi ở phía sau, giọng người nọ thở ra một ngụm khí lạnh, một giọt mồ hôi từ trên trán lăn xuống, sững sờ nhìn Hạo Nguyệt một lát, thật vất vả mới thốt ra được một câu. Tử kim thoi ngươi mà lại có thể điều khiển từ kim thôi, rốt cuộc ngươi là ai?" Hạo Nguyệt liếc mắt nhìn, hắn nói, "Ta là ai thì liên quan gì đến ngươi? Lăng Phi Xương, ngươi lặng lẽ đi theo sau chúng ta là có mưu đồ làm loạn à?" Lúc này Lăng Phi Xương đã buông lòng tinh thần, vẻ mặt bình tĩnh đáp, "Công lực của mỗi người các ngươi đều vượt qua ta cả ngàn dặm vạn dặm, ta nào dám có mưu đồ làm loạn các ngươi. Người tu hành như chúng ta, khổ tu hơn nửa đời người không phải là để cầu thành tiên sao?" Nếu hai vị có thể lên cửu trọng thiên, vậy xin hãy dụ lòng Từ Bi, mang ta lên cùng đi. Hừ, Hạo Nguyệt cười gằn một tiếng, "Thảo nào vừa rồi ngươi không hề nâng tay cho đám người tu chân kia, ta ở trung tâm ma giới đã nhìn rõ toàn bộ, thì ra đúng là muốn cầu chúng ta mang ngươi vào tiên cảnh nhỉ." Nâng tay lên phủi bụi bặm trên vạt áo, không hề dương mắt mà nói tiếp, đáng lẽ ngươi trung thành và tận tâm làm việc giúp ta, ta cũng nên giúp ngươi, nhưng mà ngươi không có tiên khí hộ thân, không qua được tấm chắn tiên giới, ta không giúp được ngươi rồi." Liếc mắt nhìn nàng một cái, sau đó thu hồi Tử Kim Thương mà nắm tay tiên tử, không thèm để ý tới Lăng Phi Sương nữa, xoay người định tiếp tục tiến lên. Lăng Phi Sương lại nhanh chóng đi tới phía trước cản hai người lại, nói: "Vì sao không thể giúp ta?" Tu vi của các ngươi đã đạt cảnh giới thần tiên, cho dù cho dù độ cho ta vài tia tiên khí thì có gì khó khăn đâu." Tiên tử đang định mở miệng nói chuyện, Hạo Nguyệt đã giành tiếp nhận câu chuyện trước, đi tới trước mặt Lăng Phi Xương, tỉ mỉ quan sát hắn giây lát cố tình nói: "Ngươi nhìn lại bộ dạng hiện tại của ngươi đi, chúng ta sẽ độ tiên khí cho một tên thú nam nhân à?" Ngươi xứng chắc." Lăng Phi Xương giật giật khóe miệng, tầm mắt dần rũ xuống, tiên tử thật sự không đành lòng, đành nói với hắn: Lăng Phi Sương, không phải chúng ta không chịu giúp ngươi, mà là sau khi lên tầng 33, chúng ta chỉ sợ sẽ có trận ác chiến, không dám tùy tiện tiêu hao tiên khí. Ngươi yên tâm, chờ sau khi chúng ta bình an trở về, chuyện chúng ta đã đáp ứng ngươi thì nhất định sẽ tận lực làm cho ngươi. Nếu như Lâm Lang thật sự không muốn, chúng ta cũng sẽ chọn một cô gái tốt cho ngươi, ngươi trở về hạ giới tĩnh dưỡng trước, chờ tin của chúng ta. Lăng Phi Sương nhếch mép một cái, miễn cưỡng nở nụ cười mà nói: Tiên tử nói phải, sau đó vực dậy 15 tên phược kiếm đồng từ từ đi về hướng Thanh Phong Nhai. Hạo Nguyệt hừ, lạnh một tiếng nặng nề, xoay người định dắt tiên tử đi về phía trước. Bỗng nhiên, sau lưng cảm nhận được nhiều tia kiếm khí vô cùng sắc bén đang kéo tới, Hạo Nguyệt kéo tiên tử nhún người tránh thoát, còn chưa kịp lấy hơi, vô số kiếm khí giống như gió táp đến từ bốn phương tám hướng đâm loạn xạ quanh thân thể. Hạo Nguyệt tránh trái tránh phải, tiên tử hoàn toàn không kịp đánh trả. Hạo Nguyệt sớm đã đoán được là Lăng Phi Sương dùng kim khâu của nàng để thao túng Phược Kiếm Đồng đánh lén hai người các nàng, vừa lúc tu ma công xong mà vẫn chưa biết uy lực ra sao, vì vậy Lăng Phi Sương này đúng lúc đụng phải học súng. Bất thấy một đợt rồi lại một đợt kiếm khí phóng tới, Hạo Nguyệt nhanh chóng cởi áo ngoài, cầm áo xoay một vòng, kiếm khí bắn vào áo giống như bắn vào bông vải, không có một chút tác dụng. Lăng Phi Sương sốt ruột, tiếp tục đâm kim khâu một cái, bức ra đạo hạnh toàn thân của 15 tên phược kiếm đồng, cũng liều mạng xuất công lực toàn thân của chính mình, hùng hăng phóng 15 thanh tiên kiếm thần binh bay về phía Hạo Nguyệt. Một đòn này đã đánh cược toàn bộ tính mạng của Lăng Phi Sương, tung ra tất cả tổ truyền của Thanh Phong Nhai. Thế nhưng kiếm tiên bay vào áo khoác của Hạo Nguyệt vẫn biến mất không thấy bóng dáng, giống như năm đó chúng tu sĩ đối kháng với Huyết Phượng Hoàng, thần binh lợi khí gì cũng không có tác dụng, giống như ném vào một cái động không đáy vậy. Bất thình lình, trước mắt hiện ra ánh chớp đỏ tím, 15 thanh thiên kiếm đổi hướng từ trong áo khoác phóng ngược lại, Lăng Phi Dương và Phược kiếm đồng há biết trốn nơi nào. Trong khoảnh khắc, 15 phược kiếm đồng đều bị thần kiếm của chính mình khoan thành thịt vụn, 15 thanh kiếm thần cùng đâm vào thân thể Lăng Phi Dương. Hắn ngơ ngác nhìn lưỡi kiếm trên bụng, một hồi lâu sau chợt cười ha hả. Hạo Nguyệt Liếc nhìn kẻ trông như điên như ma kia, nói với tiên tử: Ta coi thường xem hắn như kẻ hèn nhát, nào biết hắn còn có gan liều mình ám toán chúng ta." Tiên tử lặng lẽ nhìn Lăng Phi Xương, nhẹ giọng nói: "Thật ra, từ lúc hắn đồng ý dựa vào chúng ta, ta cũng đã đoán được, không phải hắn thật tâm muốn đầu phục chúng ta, hắn chỉ muốn nằm vùng ở bên cạnh chúng ta để tùy thời báo thù cho sư phụ hắn và chính hắn mà thôi. Hạ Nhẫn Tâm đối phó đáng tu chân sĩ kia chẳng qua chỉ là khổ nhục kế." Cuộc nói chuyện giữa hai người bị gió thổi vào tai Lăng Phi Xương, Hắn chậm rãi nhìn về phía Hạ Nguyệt nói: "Ngươi nói không sai, ta đúng là một kẻ nhát gan. Mấy mấy năm qua ta vẫn không dám bày tỏ tấm chân tình, ta sợ lời lẽ đáng sợ của thế gian. Tuy rằng ta phải tu thân dưỡng tính trong núi, khước từ Trần duyên, nhưng lòng vẫn không vượt qua được nỗi nhương hỗn loạn của thế gian. Sau này hối hận cũng đã muộn rồi, cho tới bây giờ, cho tới bây giờ ta vẫn không dám hy vọng xa vời có được Lâm Lang một lần nữa. Ta tự biết không xứng với muội ấy." Nước mắt dâng tràn trong hốc mắt rồi rơi xuống, nhìn lòng bàn tay, nghẹn ngào nói: "Thân thể này, thân thể này vốn cũng không phải là ta. Giờ đây trả lại nó cho các người." Trước mắt như hiện ra những hình ảnh khi còn bé, mình nắm bàn tay nhỏ bé của Lâm Lang, cùng nàng đi học luyện võ, vui chơi nô đùa, có nàng bên cạnh, mình chưa bao giờ cảm thấy cô đơn, có mình bên cạnh, trên mặt nàng lúc nào cũng xuất hiện nụ cười, nhớ nàng từng nói với mình: "Sư tỷ, sau này chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, vĩnh viễn không xa rời." Trái tim đau đớn như bị co thắt, khóe miệng chảy ra một vệt máu, trên mặt vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt, Lăng Phi Sương lầm bầm nói đứt quãng: "Chỉ tiếc cuối cùng ta vẫn không thể giết các ngươi, Lâm Lang, sư tỷ chỉ có thể làm cho muội được bấy nhiêu đây thôi, thứ lỗi cho ta." Nàng chậm rãi quỳ xuống, đôi mắt từ từ khép lại, hô hấp dần dần ngừng. Nàng ta thế này cũng xem như một loại giải thoát, Tiên Tử thì thào nói, trong lúc vô thức, trong mắt chảy ra hai giọt lệ. Nàng không biết có thể tiếp tục một lòng chờ nữ nhân kia ở Vọng Hương Đài hay không. Vọng Hương Đài là nơi mà vong hồn nhìn về dương thế tạm biệt người thân một lần cuối cùng. Hạo Nguyệt kìm lòng không đặng nói ra một câu như vậy, tiên tử hơi giật mình nhìn nàng, Hạo Nguyệt nâng tay áo lau đi một giọt nước mắt trên mí mắt làm như không có chuyện gì, rất tiên tử tiếp tục đi lên tầng 33. Huyết Phượng Hoàng đồng quy vô tận cùng với mấy trăm tên ma nhân. Trong chớp mắt tình huống biến đổi nhanh làm cho tất cả mọi người ở đó đều có chút trở tay không kịp. Lâm Lang ngoại trừ khóc thì đã không biết còn có thể làm gì nữa rồi, đau lòng đến tột đỉnh, nhưng chợt có cảm giác đau đớn xót ruột xẹt qua trong lòng, nàng cảm giác được người kia cũng đã đi rồi. Không biết vì sao, nàng chỉ là cảm giác được, tiếp tục sống trên đời này còn có ý nghĩa gì nữa? Người mình yêu, người yêu mình, các nàng đều đã mất thế gian này còn có gì để lưu luyến? Càng nghĩ càng lần quần, càng nghĩ, trong đầu càng cảm thấy không thiết sống. Lâm Lang rứt khoát rút Liễu Diệp Phi đao bên hông ra, từ từ đặt trên cổ họng. Tình huống biến đổi kích động đến Kim Sí Phượng Hoàng truyền thế đang ở trong kinh thành cũng có phản ứng, khí tức của Huệ Phượng Hoàng chớp mắt đã không thấy nữa. Tại sao lại như vậy? Cha đã xảy ra chuyện gì sao? Tuy rằng bất hòa với nàng, tuy kiếp trước kết thù kết oán với nàng, thế nhưng dù sao nàng và mình đã có duyên mẫu nữ chính cống. Đêm khuya ở phủ Thái sư, Linh Nhi và Tiểu Linh Nhi đều đã ngủ say, ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, rọi lên thân thể bé nhỏ của Nguyệt Linh, từ từ, linh thức Kim Sí Phượng Hoàng tách ra từ trong thân thể Nguyệt Linh, hóa thành một con tiểu phượng hoàng màu vàng. Mặc dù sau khi truyền thế hóa người, linh thức trong cơ thể vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, nhưng máu mủ tình thân lại giống như một nút quan hệ vô hình, dẫn dắt nàng bay ra cánh cửa sổ mở lớn, trực tiếp đi về Tây Phương. Khi Kim Sí Phượng Hoàng men theo khí tức của mẫu thân mà vỗ cánh bay đến Tây Phương, hình ảnh trước mắt khiến nàng kinh hãi, mẫu thân rút Liễu Diệp Phi đao đang định tìm chết. Nàng không quan tâm nhiều tức khắc nhảy vào trong lòng Lâm Lang đụng vào cổ tay đang cầm đao, Lâm Lang kinh ngạc giật mình, lúc mở mắt đã thấy trong lòng là một con tiểu phượng hoàng màu vàng, nó đang hướng mình kêu gào lo lắng. Một lần nữa nước mắt lại chảy xuống, nàng nhớ ra Thanh Vũ từng nói rằng con của chúng ta vốn là Kim Sí Phượng Hoàng trên trời. Trước đây Lâm Lang không tin gì cả, bây giờ thì nàng tin rồi, nàng rõ ràng có thể cảm nhận được con kim xí phượng hoàng nho nhỏ này chính là nguyệt linh của mình, đứa nhỏ vậy mà lại tìm đến song thân của mình. Sau cùng Lâm Lang ôm đứa nhỏ thật chặt mà khóc lớn thành tiếng, vì sao ông trời không có mắt vậy chứ, luôn làm người tốt mà không có hảo báo, để lại cô nhi quả mẫu các nàng biết làm sao. "Mẹ, mẹ." Kim Xí Phượng Hoàng ở trong lòng nàng gọi nàng, dùng chiếc cánh nhỏ bé lau nước mắt cho nàng, nói: Tuy rằng thiên thức của con không đủ, nhưng vẫn xem như có vài phần linh tính, trước hết mẹ đừng khóc nữa, nếu cha thân là Phượng Hoàng chân chính thì nhất định sẽ trọng sinh. Mẹ nhanh kêu tiên trưởng quanh đây biết chiêu hồn để thu hồi hồn phách cha lại, chúng ta sẽ đưa hồn phách về quê nhà Âm Sơn cổ lâm của cha. Lâm Lang nghe được điều này mới ngừng khóc, mời một vị lão tiên sinh biết chiêu hồn để chỉ điểm cùng với con gái hô suốt 3 ngày 3 đêm, gần như muốn khản giọng rốt cục mới tụ được 3 hồn bảy vía của Thanh Vũ vào một chỗ, tiếp đến bỏ vào một bình sứ, sau đó không dám thờ ơ, cầm lông phượng hoàng của Thanh Vũ đưa cho nàng trước đó, rồi ôm tiểu phượng hoàng nhanh chóng đi tới cạnh huyết trì ở Âm Sơn cổ lâm. Chương 143 Trọng sinh chung. Thật sự cảnh tượng ở tầng trời thứ 33 không giống như dự đoán cho lắm một nơi to như vậy mà lại trống trải bình dã cây cỏ xanh tươi mọc khắp nơi, gió trong lành mang theo mùi hương dược thảo xuyên thấu tim gan. Bổng Lai Tiên tử vừa ngửi đã biết đây là dược liệu thượng hạng, là vật quý mà nhân gian hiếm có, ngẩng đầu nhìn bốn phía, xa xa ở hướng đông là một dãy nhà cửa đơn sơ thấp bé, xa hơn nữa còn có thể thấy một hồ nước sóng gợn lăn tăn trước nhà, còn ở hướng tây là dãy núi ẩn hiện trong từng làn khói mỏng, tiên tử ngẫm nghĩ một lúc rồi nói với Hạo Nguyệt: Chắc hẳn nơi đây chính là chỗ ở của đế vương Tam Hoàng Ngũ Đế ngự ở tám phương hướng khác nhau trên tầng trời thứ 33, hướng đông là nơi thần nông cư ngụ, còn hướng tây chính là động phủ của Hiên Viên Đế. Vậy thì không nên trì hoãn nữa, chúng ta mau đi hướng tây. Hạo Nguyệt sắt tay tiên tử cũng không màng hôm nay trên thượng giới tựa hồ quá đỗi thanh tịnh, cũng không quản xông vào làm loạn như vậy, có hợp cấp bậc lễ nghĩa hay không, yêu quang xen lẫn cùng tiên quang, đi theo phương hướng của làn khói nhẹ tỏa ra, chớp mắt đã tới trước một cửa động trong dãy núi ở hướng tây. Thiên Viên động, nhìn ba đại tự sư cũ khiến trái tim Hạo Nguyệt kích động không thôi, cuối cùng đã có thể tìm được đến đây chẳng qua, vì sao cửa động phủ đến cả đồng nhi trông coi cũng không có? Nhìn đến hai tượng đá nhò nhỏ dựng trước cửa động càng khiến Hạo Nguyệt cảm thấy lo sợ bất an. Tượng hồ ly màu đỏ ư. Vì sao trước cửa hiên viên đế không cho đồng nghi trông coi mà lại dựng hai pho tượng hỏa hồ ly. Chả có lẽ ông ta thực sự xem người của hỏa hồ tộc như nô bộc của ông ta sao. Lửa dẫn trong lòng Hạo Nguyệt dâng lên tay phải xếp chặt từ kim thương tay trái rắt tiên tử từ, từng bước tiến vào trong động. Động phủ của Hiên Viên Đế cũng không quá trúc trắc phức tạp, trước đài cao bày ra ba tấm đệm cối, trên đài được trải một cái áo da hổ, dù rằng giản đơn cũng khiến cho người ta cảm thán, nhưng cảnh tượng trên đài kia mới làm cho Hạo Nguyệt cả kinh thiếu chút nữa quỳ rạp xuống đất. Một cửu vĩ hồ to lớn lông trắng như tuyết đang nằm trên đài, trên vách tường phía sau treo bức họa thật lớn, Hạo Nguyệt nhớ tới bức bích họa trong đền thờ ở Cô Vân thôn, bức họa kia là tranh vẽ tổ tiên hồ tộc cửu vĩ hồ, trong tranh có một vệt hồng ấn ngay giữa mi tâm, giống hệt như cửu vĩ hồ đang ở ngay trước mắt. Hay cửu vĩ tuyết hồ này chính là tổ tiên, ngay cả người cũng đã thành nô bộc của Hiên Viên đế rồi sao? Tay Hạo Nguyệt không tự chủ được run run, muốn quỳ xuống trước tổ sư gia nhưng hai chân lại không cách nào động đậy, nàng hận vì sao vị tổ sư gia này lại không có chút cốt khí nào cả, cư nhiên làm kẻ hầu người hạ bên cạnh lão Tạc Hiên Viên kia quả thực như lời bọn phàm nhân thường nói, nhận rạc làm cha. "Tôi thôi thôi thôi, không cốt khí cũng được, nhận rạc làm cha cũng được, tất cả đều không liên quan tới mình, có điều lúc này lão Tạc Hiên Viên đế kia đang ở nơi nào? Chẳng lẽ trong động này còn có mật thất?" Hạo Nguyệt thử xê dịch chân một chút, thấy Tổ Tiên Cửu Vĩ Hồ không có phản ứng, thế mới dần dần yên lòng, quay đầu nháy mắt với tiên tử tiên tử nhất thời hiểu ý, hai người gión ra gión rén tìm quanh một vòng trong động nhưng vẫn không tìm được mật thất nào cả, Hạo Nguyệt cắn môi hết nghĩ lại suy, bèn đi đến trước mặt Cửu Vĩ Hồ bái chào một cái, trong lòng nàng tràn đầy khinh thường vị lão tổ tông này, ngay cả quỷ cũng lười quỷ, hơn nữa sau khi tu luyện ma công thành kẻ tài cao, nên gan cũng lớn, dõng dạc hỏi thẳng: Hậu bối cơ Hồng Ngọc có việc muốn thỉnh giáo, xin hỏi lão hiên viên ở trong động này đã đi đâu rồi? Ở trước mặt tổ sư gia cơ Hồng Ngọc không dám tiếp tục mạo danh, nhưng liên tục hỏi ba lần cửu vị thuyết hồ ở trên đài cũng không thèm động đậy chút nào, lại còn ngáy ngủ, chọc cho cơn giận của nàng không khỏi dâng cao vài phần, cố gắng kiềm chế mà tiến lên vài bước, nắm chặt chòm râu dùng sức rụt phạc một cái khiến lão tổ tông đau đến run rẩy toàn thân, kêu lên úi một tiếng hoảng hốt, mở to mắt chờ mình một cái ngồi dậy, cơ hồng ngọc nhanh chân lui về sau một bước, vẫn cung kính đứng trước mặt. Bắt lão tổ tông như muốn phun ra lửa, thanh âm mặc dù già nua nhưng ngữ khí lại cực kỳ nghiêm khắc. Cái đồ ngu rốt xấu xa này, không biết cấp bậc lễ nghĩa cũng không sao, giả mạo tên người khác làm việc bất nghĩa cũng không sao, nhưng lại làm hại hồ tộc sắp gặp đại kiếp bây giờ còn cơ nhiên dám nhổ dâu của ta, ngươi. Ngươi, ngươi, ngươi liên tục ngươi, ba lượt thì nói không ra lời nữa, hóa ra là vì lão tổ tông đã nhìn ra hậu bối trước mắt này tu vi đã trên cả mình, dựng râu trừng mắt xong cũng không biết phải làm gì. Cái gì mà hồ tộc sắp gặp đại kiếp, lừa bọn phàm nhân tầm thường thì được chứ lừa cơ hồng ngọc nàng thì còn kém xa lắm, vì thế tựa như không nghe thấy, tiếp tục gặng hỏi. "Xin hỏi lão tổ tông, lão hiên viên đang ở đâu vậy?" Cửu vĩ hồ ở trên đài trừng mắt nhìn nàng và tiên tử, nói: "Các ngươi tìm ngài ấy có việc gì?" Cơ Hồng Ngọc liếc mắt một cái, đứng dậy khoanh tay mà nói: "Ta đến tìm lão ta tính sổ, từ vạn năm trước tới nay, nếu không phải lúc trước lão hạ sắc lệnh thì hộ tộc của ta cũng sẽ không vĩnh viễn không vượt luân hồi, trở thành trò cười của tam giới, cái gì mà trị vị?" Cái gì mà hút máu người để tu hành, chẳng phải đều là tội ác phải đày xuống địa ngục sao? Một khi phạm phải thì đời đời kiếp kiếp cũng không thể bồi thường, Cơ Hồng Ngọc ta cũng từng làm qua những việc bất nhẽ này, sau khi chết không thể tránh khỏi hình phạt vào chảo dầu sôi, nhưng ta chết cũng không hề gì, chỉ mong sao con cháu đời sau không phải đi trên con đường ác nghiệp này. Lão tổ tông coi như là vì đám tôn tử của người mà mở lòng từ bi, nói cho ta biết lão hiền viên đi nơi nào ta không bắt lão ta thành toàn là không được. Cửu Vĩ Hồ híp mắt nhìn nàng hồi lâu, miệng thì thào thở ra một câu. Hóa ra đây là lý do ngươi phá vỡ thiên mệnh nhập vào ma giới để lên Thiên Đình. Dừng một lúc lâu, Cửu Vĩ Hồ dần dần hóa thành một lão giả mặc áo bào trắng bay phấp phới, tóc dài râu rậm rẫy tung phét trên mặt đất, trái tim tiên tử đập mạnh thịch một tiếng, năm đó Thiên Đình tổ chức thị yến bàn đào, nàng có theo Tam Tiên lão nhân đến dự, lúc ấy từng gặp qua Hiên Viên Đế một lần, lão giả trước mặt này chính là Hiên Viên Đế. Tiên tử bất giác đi tới bên cạnh Cơ Hồng Ngọc, nhéo nhéo tay nàng ra hiệu Cơ Hồng Ngọc tựa hồ không quá tin tưởng, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Thiên Viên Đế nhìn ra vẻ khó hiểu trong mắt nàng, ngồi xếp bằng ở trên đài hướng nàng vẫy vẫy tay, chỉ chỉ tấm đệm dưới đài nói: "Các ngươi lại đây." Cơ Hồng Ngọc giờ này khắc này không dám tiếp tục làm cặn, nỗi băn khoăn trong lòng nàng càng lúc càng lớn, Hiên Viên Đế vì sao lại là một cửu vĩ hồ yêu? Nếu chính lão ta cũng thân là hồ tộc, vì sao phải hạ lời nguyên ác độc xuống tộc nhân mình như vậy?" Cử Hồng Ngọc lòng tràn đầy thắc mắc, hận không thể làm cho lão tổ tông lập tức trả lời cho bằng hết. Thiên Viên Đế sớm nhìn ra kẻ Tôn Bối này sốt ruột, không chút để ý cất giọng êm tai. Ta vốn là thiên thượng thiên hồ tinh, vạn năm trước chịu thiên mệnh nhập phàm trần sống ở Hữu Hùng, bởi vì trường cư ở cơ thủy nên mới đổi họ thành Cơ, sống ở Đồi Hiên Viên cho nên gọi Hiên Viên thị tính ra ngươi đã là chắc từ đời thứ 3 của ta. Cơ Hồng Ngọc hai mắt nhìn dưới mặt đất không nói gì, nàng không quan tâm lão Hiên Viên này đến cùng là có quan hệ gì với mình, nàng chỉ quan tâm đến Trĩ Vĩ. Năm đó ta thống Hoa Hạ chiến Si Vư, Sau khi công thành phi thăng, Thiên Tôn niệm tình ta vừa có công lao vừa có khổ lao, đặc biệt cho ta một nguyện vọng, ta vốn xuất thân hồ tộc, tất nhiên phải nghĩ đến tạo phúc cho hồ tử hồ tôn của ta, vì thế ta hướng về phía trời cầu nguyện, hy vọng hồ tộc ta con cháu đời đời có thể sống yên phận, trường tình cửu tính, làm cho con đường tu chân của hồ tộc không phải nghèo khó khốn khổ như thường nhân. Nói còn chưa xong, cơ Hồng Ngọc một ngụm ngắt lời. Vì thế Thiên Tôn liền thỏa mãn nguyện vọng của người, ban chỉ vĩ cho mỗi tộc nhân, từ nay về sau người Hồ tộc ta nếu muốn tu luyện quả thật không phải nghèo khó khốn khổ, thanh sắc huyền mã mọi thứ đều có thể, chẳng qua người có biết điều này đã xúc phạm tối kỵ của tu chân giới. Người có biết Hồ tộc nay đã thành hạ tộc bị tam giới gắn chữ dâm lên đầu phải hứng chịu vạn nhân thoá mạ. Nếu không phải năm đó ngài vì toan tính cá nhân, Thiên Tôn cũng sẽ không nghĩ ra cách nhục nhã đùa cợt chúng ta như vậy. Ngài thì hay rồi, Suốt ngày ở trong này ngủ nghê đều dưỡng, ngài làm gì biết đám hồ tử hồ tôn ở nhân gian phải trải qua cuộc sống thế nào. Thanh sắc khuyển mã ám chỉ cuộc sống thối nát dâm nhặc của giai cấp thống trị trước đây, trong này ám chỉ hồ tộc tu luyện thoải mái, không chịu giới luật. Cơ hồng ngọc mắng ra thật thốn khoái, khiến cho hiên viên đế lại tức giận đến dâu dựng ngực tiên tử vội giữ chặt tay cơ hồng ngọc, vỗ nhẹ lưng nàng khuyên nhủ. Được rồi, đừng chọc tức làm hại thân thể lão nhân gia. Lúc này Cơ Hồng Ngọc mới hơi hơi xoay người siết chặt tay tiên tử, không cần phải nhiều lời nữa. Thiên Viên Đế thật vất vả đều hòa hơi thở, mới tiếp tục nói: Giết người còn sợ đao nhanh, trầm mình còn sợ nước sâu, ngươi đã chịu sự chỉ dẫn của Hoan Hỉ Phật cũng đã cùng nữ tử bên cạnh hưởng qua công quả mà song tu mang đến, thế mà ngươi chỉ xem Chí Vĩ như thứ để thỏa mãn dâm dục, thế nếu như thiệt tình thực lòng cùng ý chung nhân làm bạn, thì Chí Vĩ chỉ để hỗ trợ bọn họ tu hành tiến triển cực nhanh, nào có cái gì dâm tà hả? Từ vạn năm trước tới nay, hộ tộc ta đều bị kẻ gian dùng tà thuyết lầm đạo dắt mũi, cái gì mà tu hành phải hút cạn máu đối phương thì mới hỗ trợ công lực tiến nhanh, đây rõ ràng chính là tà ma ngoại đạo gây nên. Năm đó khi ta phi thăng từng để lại câu tự giải quyết cho tốt các ngươi nghe xong lại để đi đâu mất rồi? Chính mình không biết tự khắc chế, không biết tự kiềm điểm, không biết tự cảm thấy thẹn ngược lại còn đến đây oán trách lão tổ tông ta đây. Bọn con cháu như các ngươi đâu có biết đã làm cho lão già này đau thấu tâm can giờ thì hay rồi cháu dâu Phù Châu năm đó hoài thai xong bảo chất gái suốt 3 năm, một đứa sau khi chết bị đày xuống 18 tầng địa ngục vĩnh viễn không thể luân hồi, một đứa thì xem mạng người như cỏ rác làm đủ chuyện xấu xa tàn nhẫn, ma giới kia há là nơi có thể đến sao? Ngươi thành thật nói cho ta biết, rốt cục ngươi đã gặp gì ở ma giới rồi?" Cử Hồng Ngọc bị mắng cả người mồ hôi lạnh chảy dòng, cuối cùng một câu quả thực giống như bị hiên viên đế mắng trúng tim đen tử kim thương trong tay, lạnh căng. Một tiếng rơi xuống đất trái tim tiên tử cũng không tự chủ đập kịch liệt, nàng vẫn chưa có cơ hội hỏi Cơ Hồng Ngọc xem 7 ngày qua ở ma giới rốt cục đã trông thấy cái gì, gặp cái gì. Ngắn ngủi 7 ngày mà công lực nàng tiến bộ thật sự quá nhanh, vượt xa dự đoán của mình. Lúc này nghe Hiên Viên Đế hỏi nàng mới bừng tỉnh đại ngộ, giữ chặt tay Cơ Hồng Ngọc lo lắng hỏi. "Mặc tỷ tỷ, mau nói cho ta biết, nhiều ngày qua ở ma giới có kỳ ngộ gì không?" Đánh mắt cơ hồng ngọc nhấp nháy, ấp úng mập mờ, chợt nghe hiên viên đế tức giận vỗ mạnh lên bệ đá, giật mình hai chân mềm nhũn, quỳ gối trước mặt lão nhân gia, phủ phục trên mặt đất dập đầu khóc nói: "Hồng Ngọc, Hồng Ngọc tội đáng muôn chết, mấy ngày qua ở ma giới chỉ nghe thấy một thanh âm chỉ điểm ta đi đến một tòa huyệt động, trong động có bí kíp tu luyện ma công, Hồng Ngọc cũng không biết kẻ đó rốt cục là ai, lúc ấy tâm lại sinh ma, không chỉ luyện xong ma công trong động ma còn còn. Còn cái gì? Ngươi mau thành thật nói ra." Hiên Viên Đế sốt ruột đến độ muốn bật tai đứa trát tử này một cái cho nó thức tỉnh. Cờ Hồng Ngọc không dám ngẩng đầu, cúi nói, còn nghe thanh âm kia nói là hắn nói, chỉ cần dùng Tử Kim Thương đâm vào tim của người thì người sẽ không cách nào hồi sinh. Lời này chọc Hiên Viên Đế giận sôi cả máu tiên tử thì cả kinh trợn mắt há hốc mồm, cuống quýt cũng hướng về Hiên Viên Đế quỳ xuống không ngừng dập đầu cầu tình, mãi một lúc lâu sau, Hiên Viên Đế mới dần bình phục hướng về dưới đài mở miệng nói với đứa trát gái tai già, ra là thế, may mà ông trời có mắt ngươi cũng coi như là đứa thông minh tài trí vạn năm khó gặp một lần, không bị ma âm khống chế tâm trí, năm đó sau khi ta đánh bại Si Vu đổi hắn trở về ma giới, hắn vẫn luôn tìm cơ hội rửa sạch mối nhục năm đó, chuyện ở ma giới thôi thì bỏ qua, có điều tai họa ở nhân gian mà ngươi gây ra lại thật sự khiến ta vô lực hồi thiên đó là năm ngàn tánh mạng của tu chân sĩ đấy. Khi Hiên Viên Đế nói ra những lời này, cũng không cầm được lòng nước mắt rưng rưng Tai họa lần này chỉ có thể để ngươi một mình gánh chịu, trời xanh đã hạ xuống lôi kiếp, nếu như ngươi không chịu ra mặt lâm kiếp, thì từ lôi đó sẽ đánh xuống trên đầu hộ tộc ta đã già rồi, chỉ có thể giúp ngươi chống đỡ nhất thời, không thể chắn toàn bộ tử lôi được, ngươi ngươi đi mạnh giỏi vậy." Thiên Viên Đế không đành lòng nói ra, muốn đưa tay xoa đầu đứa thất gái lại nhịn không được rụt trở về, xoay lưng đi lặng lẽ lau lệ. Cơ Hồng Ngọc cùng Bồng Lai Tiên từ nghe xong lời này cả người đều trở nên cứng ngắc, một lát qua đi lại thoải mái, nếu đã sớm biết kết cục của mình thì cần gì phải để ý nhiều nữa. Họa là do mình tạo, tan cục đương nhiên cũng phải do mình thu dọn, hai người siết chặt tay nhau, hướng Hiên Viên Đế dập đầu thật mạnh ba cái nói: "Vạn xin tổ sư gia gia bảo trọng." Tất cung tất kính rời khỏi Hiên Viên động, dừng mắt nhìn hạ giới. Mây đen che kín bầu trời, lôi vân dần dần tụ đầy trên không, lôi điện không ngừng tích tụ ở giữa tầng mây, Bồng Lai Tiên Tử hít vào một hơi thật sâu, nhẹ giọng nói với Cơ Hồng Ngọc. "Không biết lúc chúng ta đi rồi Linh Nhi sẽ thế nào đây?" Cơ Hồng Ngọc ôm chặt nàng trong ngực nói, "Sẽ ổn cả thôi, đã có Huệ Phượng Hoàng cùng Lâm Lăng chiếu cố nó còn có thêm một kim Sí Phượng Hoàng, ha ha, đứa nhỏ này có phúc sâu, chúng ta đi rồi cũng an tâm chẳng qua." Cơ Hồng Ngọc dừng một chút, trong lòng bàn tay hóa ra một tấm ngọc bài, đem tất cả chuyện hiên viên đế kể cho mình khắc lên ngọc bài, khuyên dạy tộc nhân từ nay về sau phải tu thân dưỡng tánh, không được đi gây thêm họa, hộ tộc cũng không phải trùng tộc hạ lưu, mà là linh tộc được trời cao chiếu cố chúc phúc nhất, nàng khắc ngọc bài xong thì ném về phía hạ giới, cắm thật sâu xuống địa giới cô vân thôn, cúi đầu hôn lên trán tiên tử thật sâu, nói: "Đi thôi, chúng ta nên đi rồi." Tiên tử khẽ gật gật đầu, hai người nắm tay nhau Đi về hướng Lôi Vân đang dần tụ lại. Chương 144, trọng sinh hạ, canh giữ ở cạnh huyết trì gần 3 ngày, tảo nước vẫn tĩnh lặng tựa như một mặt kính đỏ lòng, không hề có chút động tĩnh, lâm lang ngày càng sợ hãi, ngày càng mất mát, dù nàng có khóc, có gào, có đau triệt nội tâm thế nào thì người trong lòng rốt cuộc cũng không nghe thấy cũng sẽ không có nửa câu an ủi, Lưu Mạn tự nói với bản thân rằng nàng chắc chắn vẫn có thể trở về bên mình, nhưng vẫn luôn cảm thấy tia hy vọng giờ đây ngày càng trở nên xa vời, trời xanh trên cao như sụp đổ, tiếp tục kiên cường đến đâu cũng chống đỡ không nổi nữa, hai chân càng ngày càng yếu ớt, tầm nhìn có chút mơ mơ hồ hồ, không cẩn thận mà ngã quỵ Kim Sí Phượng hoàng bé nhỏ sợ tới mức nhào vào lòng nàng nức nở kêu, "Mẹ ơi." Lâm Lang thật vất vả mới vực dậy tinh thần, ôm chặt đứa nhỏ nhẹ giọng trấn an, Đừng sợ, đừng sợ, mẹ sẽ không bỏ Nguyệt Linh đâu tuy rằng an ủi đứa nhỏ là thế, nhưng lệ trong mắt tựa như chuỗi hạt trân châu rơi xuống không ngừng. Hồn phách của Thanh Vũ đã được đậy vào trong huyết trì mấy ngày rồi, huyết trì này chính là cố hương của nàng, là cơ thể mẹ dựng dục nên huyết phượng hoàng. Theo như truyền thuyết, chỉ cần cơ thể mẹ bất diệt thì phượng hoàng sẽ trọng sinh. Nhưng mà đã nhiều ngày trôi qua, vì sao trong huyết trì chẳng có chút phản ứng nào? Chẳng lẽ cần phải đợi thêm mấy ngàn năm nữa thì huyết trì mới có thể tái tạo nên một huyết phượng hoàng. Lâm Lang không dám nghĩ tiếp, cũng không muốn tiếp tục nghĩ nữa. Nếu là trước kia nàng nhất định sẽ đi theo Thanh Vũ không cần nghĩ ngợi, nhưng bây giờ thì không thể. Nàng còn một đứa con gái phải chăm lo, nếu ngay cả nàng cũng không còn thì Nguyệt Linh biết làm thế nào bây giờ? Chẳng lẽ lại ăn nhờ ở đậu trải qua hết thói đời nóng lạnh, lòng người dễ đổi thay, hệt như Thanh Vũ thờ nhỏ hay sao? Nếu Thanh Vũ ở dưới suối vàng biết được chắc chắn sẽ tự trách mình. Hít vào một hơi thật sâu, ôm chặt đứa nhỏ trong lòng, Lâm Lang thử làm bản thân kiên cường một lần nữa, thế nhưng lồng ngực nghẹn tức rõ ràng không cho phép nàng cảm thấy tốt hơn, cảm giác khó chịu ngăn ở cổ họng giống như sắp chết vậy. Mẹ Tú nương mẹ tỉnh lại đi. Vào lúc này Kim Sí Phượng Hoàng cũng không biết nên làm sao, chỉ biết gọi nàng hết lần này tới lần khác, hy vọng nàng có thể vì đứa nhỏ mà chôn giấu cơn thống khổ. Lâm Lang ôm lấy đứa nhỏ đang khóc lóc, nàng nhắm mắt lại muốn ngủ, liệu rằng sau khi tỉnh mộng, sẽ thấy Thanh Vũ khỏe mạnh đứng trước mặt mình. Đã 3 ngày 3 đêm không hề chợp mắt, vốn tưởng rằng nhắm mắt liền có thể ngủ, nhưng bất kể cố gắng thế nào đi nữa, trong đầu vẫn luôn rối loạn, luôn thấy ánh mắt oan gia kia nhìn mình trước khi chia tay, lăn qua lộn lại hồi lâu, rốt cuộc không hề ngủ được dù chỉ một chút, mở to mắt ngơ ngác nhìn ao nước đỏ lờm tĩnh lặng. Chợt nghe bên tai loáng thoáng truyền đến một chuỗi tiếng chuông đồng rất nhỏ, Lâm Lang thoáng chốc ngồi dậy, vểnh tai lắng nghe, rất ít người sống tới lui trong âm sơn cổ lâm này, chẳng lẽ là dấu hiệu báo rằng huyết phượng hoàng sắp trộng sinh. Tiếng chuông càng ngày càng gần, còn có tiếng thì thầm của hai nữ tử trẻ tuổi. Nói thì rẽ lối bên phải thì không chịu nghe, giờ thì hay rồi bị con bạch lão hổ đuổi tới tận nơi này. Chỉ tại ta thấy nơi này địa hình hiếm lạ, có thể có dược thảo quý hiếm sinh trưởng. Hai người vừa than thở vừa đẩy bụi gai ra, miệng thì thào tự nói: Nơi này hình như thật lâu trước đây đã từng tới rồi thì phải. Đến bên cạnh huyết trì, khi thấy rõ trước mắt là ao nước đỏ lòm thì hai người không khỏi giật mình ngây người. Giống như một ao máu đỏ tươi, quỷ dị âm trầm đến đáng sợ. Vậy mà bên cạnh ao lại có một nữ tử đang ngồi, xem diện mạo trang phục thì không phải là nữ tử tầm thường phải sống rải đây mai đó, mà giống một thiên kim phu nhân của nhà giàu nào đó. Nhìn kỹ thì thấy nữ tử này còn ôm một con phượng hoàng nho nhỏ màu vàng ở trong lòng, đang chăm chú nhìn thẳng vào các nàng, dọa hai nữ tử trẻ tuổi kinh ngạc tưởng rằng gặp được thần nhân, nữ tử áo lam vội ôm quyền, lắp bắp nói với Lâm Lang. Tại tại hạ là người của Mã Bang ở phủ Tây Nam Phong, họ quách tên tình, vị này là nghĩa muội của ta Chúc Yến Phỉ, chúng ta nhất thời lạc đường mới tìm đến nơi đây, vạn xin thượng tiên đừng trách tội. Lâm Lang nhìn các nàng một lúc mãi đến khi hai người tự báo ra môn mới tỉnh ngộ, vội đáp Cô nương hiểu lầm rồi, ta không phải là thượng tiên gì cả, ta cũng chỉ là một kẻ phàm nhân mà thôi." Quách Tình không quá tin tưởng, nhìn chằm chằm Kim Sí Phượng Hoàng nói: "Nếu không phải thượng tiên, thế vì sao lại có thần vật làm bạn?" Lâm Lang cắn môi, trong mắt lại sắp rơi lệ, thật vất vả mới nói: "Ta ta chỉ đang chờ người yêu của ta trọng sinh, còn con Phượng Hoàng này chính là đứa con của ta và nàng ấy ở kiếp trước." Quách Tình và Chu Yến phỉ nghe thế liền mờ mịt như lọt vào trong sương mù, nhưng nhìn đôi mắt vị cô nương kia đã khóc đến sưng đỏ, lại không tiện hỏi nhiều, hai người thấy nàng vẫn nhìn chằm chằm mặt hồ kia, vì thế cũng hiếu kỳ nhô đầu ra nhìn thử, hồ nước vừa đỏ vừa sâu, làm sao thấy được đáy hồ? Trái lại giống như một tấm gương, phản chiếu hình ảnh hai người trên mặt hồ, trong chốc lát, trong hồ đột nhiên có phản ứng, mặt hồ thoáng lay động vài lần, dường như có thứ gì đó động đậy bên dưới đáy hồ, quách tình hoàng sợ ôm lấy trúc yến phi nhanh chân trốn sau một tảng đá. Đợi 3 ngày 3 đêm mà không hề có một chút động tĩnh, vì sao hai nữ tử này vừa mới đứng ở bên hồ thì đáy hồ lại động Lâm Lang theo trực giác cảm thấy hai người này tựa hồ có chút đặc biệt, nhưng trong lòng không nắm chắc lý do, tim vừa mới nhảy nhót một lát thì đái hồ lại không có phản ứng nữa. Nàng theo bản năng vẫy vẫy tay với hai người nọ, gọi hai nàng đến bên hồ, bảo hai nàng tiếp tục giòm xuống hồ nước như ban nãy. Quách Tình và Trúc Yến phì liếc mắt nhìn nhau, không biết nữ tử này có ý đồ gì, nhưng trong lòng lại cảm thấy thật sự tò mò, chỉ đành tiếp tục rề rặt đến bên cạnh ao, thò đầu nhìn vào hồ nước, hồ nước phản chiếu khuôn mặt của hai người, đáy hồ lại bắt đầu nổi lên gợn sóng giống như bị cái gì đó chạm vào, Quách Tình và Trúc Yến phì hoảng sợ lại trốn sang một bên, ao nước cũng thoáng chốc yên tĩnh lại. Lúc này Lâm Lang rốt cục đã hiểu ra, đáy hồ dao động quả thật là do hai nữ tử này, trong lòng vừa hưng phấn lại vừa khó hiểu. Mình và Nguyệt Linh đã ở đây 3 ngày 3 đêm mà không thấy tiến triển gì, vì sao hai nữ tử xa lạ này vừa đến đã làm cho huyết trì sinh ra động tĩnh? Chẳng lẽ các nàng có quan hệ gì với Huyết Phượng Hoàng? Lâm Lang đang tràn đầy nghi hoặc, bỗng nhiên, hai vệt sáng đáp xuống bên cạnh, dọa nàng suýt chút nữa đã té cắm đầu xuống đất. Hạ Nguyệt và Bồng Lai Tiên Tử, vì sao các nàng lại đuổi tới nơi này? Lâm Lang vô thức ôm chặt Kim Sí Phượng Hoàng, lùi về phía sau từng chút một. Hai nữ tử giống như thần nhân từ trên trời giáng xuống, dò quách tình và chúc yến phỉ sợ hãi không ít, suýt chút nữa đã dập đầu xuống đất quỳ lạy. Rốt cuộc hôm nay gặp phải xui xẻo gì vậy, đầu tiên là gặp một hồ nước được tích tụ từ máu tươi, tiếp theo lại thấy nữ nhân mang theo phượng hoàng, tiếp nữa lại gặp hai người không biết là tiên hay yêu, thật không biết hôm nay rốt cuộc là phúc hay họa đây. Bổng Lai tiên tử thấy hai người mình vừa đến làm cho Lâm Lang hoảng sợ không ít, nhanh chóng tiến lên dìu nàng, áy náy nói: Tì Tì tỷ không bị ngã chứ? Chúng ta đã biết chuyện của Trác Tì Tỷ rồi, lần này ta và Ngọc Tì Tỷ tới là muốn giúp các người. Giúp chúng ta? Lâm Lang nghe vậy, nước mắt lại rơi xuống, cắn răng nghiến lợi nói: "Là ai hại Nguyệt Linh mất đi một người mẹ khác, làm hại ta mất đi người yêu? Các ngươi phạm tội lớn tày trời, phủi mông một cái liền bỏ đi, để cho Thanh Vũ gánh chịu toàn bộ tai họa cho các ngươi, bây giờ còn không thấy xấu hổ mà nói tới giúp chúng ta?" Bổng Lai Tiên Tử biết nàng vẫn đang tức giận, lúc này thời gian không chờ đợi người, các nàng cần phải giúp Lâm Lang cứu Huệ Phượng hoàng trở về trước khi lôi kiếp đánh xuống, vì để bù đắp sai lầm trước đó. Bổng Lai Tiên Tử lại nói tiếp, "Ti tỷ đừng nóng, sai lầm mà chúng ta gây ra thì sẽ tự mình gánh chịu, ta và Ngọc tỷ tỷ nhất định sẽ dùng hết khả năng giúp Ti tì tìm Trác tỷ tì tỷ về." Một người mẹ khác, người yêu Trác tỷ tỷ Toàn bộ những từ này đều lọt vào tai Quách Tình và Chu Yến Phỉ, hai người đưa mắt nhìn nhau, không dám phỏng đoán, cũng không dám nói ra mối nghi hoặc trong lòng, nhìn ba nữ nhân đối diện giống như đang nhìn quái vật. Khi ánh mắt vừa lúc chạm phải ánh mắt của Cơ Hồng Ngọc, hai người kinh hãi như bị trúng hai đòn thiên lôi, mặt đỏ tía tai, tay chân luống cuống, đôi mắt của Bạch Y nữ tử kia giống như lưỡi kiếm tưởng chừng như muốn nhìn xuyên thấu hai người bọn họ, không hề chớp mắt mà nhìn hai người họ. Hai người gión ra gión rén nhẹ nhàng từng tấc từng chút chậm rãi di truyền hướng ra ngoài cổ lâm. Lúc này tiên tử đang bấm ngón tay tính toán, ngay cả nàng cũng không rõ lắm, vì sao hồn phách của huyết phượng hoàng đã được đem về âm sơn, đã đậy vào huyết trì 3 ngày 3 đêm, vậy mà không hề có một chút động tĩnh. Bấm ngón tay tính toán một lúc lâu, tập trung nhắm mắt mở thiên thư trong cơ thể ra cuối cùng, nàng đã biết nguyên nhân, mở đôi mắt đẹp nói với cơ hồng ngọc Ngọc Tỷ tỷ, chúng ta cần phải nhanh chóng tìm được hai vị mẹ ruột ở nhân gian của Trác Tỷ tỷ, huyết trụ đã không còn là cơ thể mẹ duy nhất của tỷ ấy nữa, vẫn cần hai người mẹ khác của tỷ ấy mới được." Cử Hồng Ngọc vẫn không chớp mắt nhìn hai nữ tử Trần Thế, một đôi mắt yêu tra xét kiếp trước và kiếp này của hai người kia trong chốc lát, nhếch miệng mỉm cười, quay đầu nói với Thiên Tử. "Không cần tìm, hai người mẹ của nàng ta đã ở đây rồi." Nghe được lời này, Tiên Tử và Lâm Lang không khỏi sững sốt, Kim Sí Phượng Hoàng ở trong lòng Lâm Lang cũng kinh ngạc không nói nên lời. Quách Tình và Trúc Yến Phi thấy ba nữ tử kia đều nhìn mình chằm chằm, hai chân bất giác dừng lại, không dám lặng lẽ chuồn đi, mặt đầy vẻ lúng túng, hai nàng thật sự không biết hai người mình không quen biết họ, vì sao họ vẫn luôn nhìn hai người mình giống như nhìn gian tặc vậy? Trong lúc hai người vẫn đang nghi hoặc, bỗng nhiên một cơn gió lạnh thổi qua, trong chớp mắt tiên tử đã tới trước mặt hai người, hai người còn chưa kịp kêu lên, giữa trán đã bị tiên tử chấm mảnh lá xanh lên, trí nhớ của kiếp trước tựa như một chiếc hộp được mở ra, nhanh chóng tuôn trào từ chỗ sâu trong ký ức. Minh Nguyệt công tôn Linh, các người có nhớ nơi này không? Từ Hồng Ngọc kéo tiên tử qua, khẽ mỉm cười nói với hai người. Ngươi, ngươi, Quách Tình và Trúc Yến phì chỉ vào cơ Hồng Ngọc thật lâu mới thốt ra câu. Ta nhớ ra rồi, ngươi chính là vị tiên nữ mà năm đó ta và ta và Minh Nguyệt đã gặp ở cạnh Huệ Trì. Quách Tình tựa hồ vẫn nửa tỉnh nửa mê, vỗ đầu một cái quay đầu nhìn Huệ Trì, hai chân vô thức lùi về sau mấy bước. Huệ Trì, Huệ Phượng Hoàng, không sai. Cơ Hồng Ngọc đi tới trước mặt hai người, nói: Nơi này chính là xà huyết của Huyết Phượng Hoàng, nàng ta vì cứu bá thánh mà đã lựa chọn đồng quy vô tận cùng bọn ma nhân, giờ đây chỉ có hai người các ngươi mới có thể giúp nàng tái tạo chân thân, các ngươi là mẹ ruột của nàng." Tiên Tử tiếp lời nói, "Chỉ cần hai vị nhỏ một giọt máu vào trong ao là Huyết Phượng Hoàng sẽ trọng sinh." Công Tôn Linh cắn chặt môi nhìn Minh Nguyệt giây lát, lại quay đầu hỏi Cơ Hồng Ngọc, "Ngươi đã nói, con gái của chúng ta là vì cứu chúng sinh nên mới mất mạng." Tư Hồng Ngọc im lặng giây lát, nhẹ gật đầu. Lâm Lang nghe được cuộc nói chuyện giữa các nàng, ôm Tiểu Phượng Hoàng đến quỳ trước mặt Minh Nguyệt và Công Tôn Linh, mở miệng, rồi lại không biết nên nói gì, cũng không biết nên nói thế nào, do dự một lúc lâu, mới phun ra một câu. "Xin hai người, mau cứu Thanh Vũ ta không thể không có nàng ấy, Nguyệt Linh cũng không thể không có mẹ." Nàng từ bé đã lẻ loi một mình, chịu đủ nỗi khổ ăn nhờ ở đậu, sau khi lớn lên cũng không được trải qua cuộc sống an ổn bao nhiêu. Lâm Lang khóc đến không thể nói được, cúi rạp trên mặt đất khóc rống lên. Minh Nguyệt và Công Tôn Linh luống cuống vội vàng đỡ nàng dậy, lau lau khóe mắt nói: "Cô nương, cô cần gì phải như vậy? Thành Vũ là con gái của chúng ta, nào có đạo lý cha mẹ không cứu con cái." Hai người lại liếc mắt nhìn nhau, Minh Nguyệt mỉm cười nói với Công Tôn Linh: "Linh Nhi, ngày ấy có lẽ ta nói sai rồi, con chúng ta sao có thể là ma thai được chứ?" Công Tôn Linh cũng cười nhìn nàng, nói: Sau khi sinh nó ra, chúng ta chưa tận hết chức trách làm mẹ dù chỉ một ngày, hôm nay chính là lúc chúng ta bù đắp lại." Hai người nắm tay nhau, kiên định nói với Lâm Lang. "Đừng nói chỉ cần một giọt máu, cho dù cần mạng chúng ta cũng không chối từ." Đưa tay rút thanh dao nhỏn từ bên hông ra, Minh Nguyệt cắt ngón tay, nhỏ giọt máu vào huyết trì, Công Tôn Linh Thiếp nhận dao, cũng nhỏ máu của mình vào trong ao. Mọi người tập trung nhìn vào huyết trì, qua chốc lát, mặt ao dần dần biến đổi, từng đợt bọt khí không ngừng nổi lên, sùng sục giống như nước sôi, mặt đất thì lay động liên tục giống như địa chấn. Minh Nguyệt và Công Tôn Linh bất giác siết chặt tay nhau, các nàng đã từng thấy qua cảnh này, năm đó trước khi Huyết Phượng Hoàng cỡ bỏ trói buộc chính là như vậy, đây rõ ràng là dấu hiệu Huyết Phượng Hoàng sắp trọng sinh, lòng bàn tay hai người đều rịn ra từng giọt mồ hôi, không chớp mắt nhìn vào huyết trì. Lâm Lang ôm chặt đứa nhỏ, trái tim đập như gõ trống, gần như nhảy ra khỏi cổ họng. Lúc này cơ Hồng Ngọc và Tiên Tử tràn đầy phức tạp, nhìn bầu trời đang tích tụ lôi vân ngày càng nhiều, ngày càng dày thêm, trong lòng hai người đều nặng nề, Tiên Tử không kiềm được tựa sát vào ngực cơ Hồng Ngọc. Bỗng nhiên, tiếng ào ào vang lên thật lớn, ao nước đỏ lอม bị kéo lên thật cao, rơi xuống từ chín tầng trời trông như một thác nước ánh máu, tiếng phượng gáy vang vọng cả âm sơn. Lâm Lang và Kim Sí Phượng Hoàng vui mừng đến nỗi sắp rơi nước mắt. Chương 145 Kỳ duyên kết, Thành Vũ, Thành Vũ, trong miệng nỉ non gọi tên của nàng, tận mắt chứng kiến tia sáng màu đỏ tươi hạ xuống đất hóa thành người mình ngày nhớ đêm mong. Người ấy đang cười ha ha dang hai cánh tay về phía mình, kinh hỉ hóa thành nước mắt, không thể nhịn được mà nước mắt tràn mi, lâm lang khóc nghẹn ngào, vẻ mặt vui mừng nhưng lại không nhào vào lòng Huệ Phượng Hoàng giống như nàng mong muốn, ánh mắt tràn đầy vẻ u oán, tiểu Phượng Hoàng trong ngực cũng, hừ, lạnh một tiếng nặng nề tựa đầu vào lòng Lâm Lang, không hề muốn phản ứng nàng. Huệ Phượng Hoàng tự rước lấy vẻ mặt khó hiểu tiến lên cầm tay Lâm Lang ăn vạ nói: "Sao vậy?" Vất vả lắm mới trở về được, nàng cam lòng ném cho ta sắc mặt này à?" Lâm Lang không thèm ngẩng mắt, lạnh lùng nói, "Vì sao không thể ném sắc mặt này cho nàng xem? Trước khi nàng đã đồng ý với ta chuyện gì? Từ nay về sau sẽ không bao giờ tự chủ trương làm gì mà chưa thương lượng với ta, trong lòng nàng rốt cuộc xem ta là gì?" Mới vừa dứt lời, Kim Sí Phượng hoàng bé nhỏ nép trong lòng Lâm Lang cũng mở miệng, lãnh đạm nói, Huyết Phượng Hoàng, đừng tưởng hiện giờ ta linh thức không đủ thì không làm gì được ngươi, nếu như ngươi còn dám làm chú nương không vui, 18 năm sau ta chắc chắn sẽ xử đẹp ngươi. Tuy lời nói lạnh nhạt, nhưng giọng điệu non nớt thật sự đáng yêu, khiến người ta yêu không được mà hận cũng không xong. Huyết Phượng Hoàng bị hai mẹ con chọc cho giờ khóc giờ cười, thật sự bất đắc dĩ, chỉ đành chịu tội mà ôm hai người vào trong lòng. Khó khăn lắm mới dỗ được Lâm Lang, nhưng Kim Bảo Bối điêu hoa kia vẫn không thèm để ý nàng, Huệ Phượng Hoàng trực tiếp ôm cô bé từ trong lòng Lâm Lang, mặc kệ cô bé vỗ cánh lớn tiếng kháng nghị ra sao, một tay ôm chặt cô bé vào trong ngực hôn lấy hôn để vừa hôn vừa cố tình nói: "Tâm can bảo bối của ta, làm sao cha có thể cam lòng chọc tức mẹ con đây? 18 năm sau con định xử, phụ thân thế nào vậy? Chẳng lẽ là muốn gả cho một tên lười biếng xấu xí, hay là muốn cưới về một con cọp mẹ?" Nếu con thích cha nhất định lần tìm cho ra hết những kẻ biếng nhác xấu xí hay cọc mẹ trên khắp thế gian này cho con chọn, chỉ cần con gái ngoan của ta thích cái gì cha cũng sẽ làm cho con. Thằng con trai mắt gà trợi của Lương thị Lang thật sự thích con, chi bằng cha định một cái hôn nhân từ bé cho các con nhỉ?" Trọc Kim Sí Phượng hoàng tức giận đến nỗi vỗ cánh kêu lớn một tiếng, "Mẹ ơi!" Với Lâm Lang, đau khổ mấy ngày cuối cùng Lâm Lang cũng bị trọc cho nén khóc mà mỉm cười đón lấy con gái vào trong lòng, Cố Tình giả bộ khiển trách Huệ Phượng Hoàng, nói: "Được rồi, đừng dọa con gái nữa." Huệ Phượng Hoàng trả con gái vào lòng Lâm Lang, quay đầu lại thì thấy Minh Nguyệt và Công Tôn Linh đang cười ha hả nhìn ba người các nàng. Lúc Huệ Phượng Hoàng nhìn Công Tôn Linh, trong đầu như nhớ lại tình huống sơ ngộ năm đó, nữ tử phàm trần này vậy mà lại không để ý sống chết, dùng diệp thần đao đâm rách buồng tim của mình. Từ lúc hóa thành hình thể Phượng Hoàng cho tới nay, nàng không ngờ rằng mình sẽ chu lớn đến vậy trong tay một phàm nhân. Thế là năm đó nàng âm thầm ghi nhớ nữ tử này trong đầu, cho nàng nếm thử chút lợi hại, vì vậy nàng lao vào bụng công tôn linh, muốn nàng phải trải qua đau đớn khi sinh nở, còn muốn lợi dụng thân thể của nàng để mình phục hồi trọng sinh, đáng tiếc. Huyết Phượng Hoàng chưa bao giờ biết, trên thế gian, ngoại trừ tình phu thê, còn có nghĩa thân nhân. Hai người mẹ vì để đảm bảo mạng nhỏ cho mình mà không tiếc hy sinh bản thân, rõ ràng là nhảy vào trong bụng công tôn linh để báo thù. Vì sao các nàng lại đối xử với mình như vậy? Trước đây không hiểu, nhưng từ sau khi Nguyệt Linh ra đời, Huệ Phượng Hoàng dần dần hiểu ra những tình tình mê mê trước kia giờ đây đã ngộ ra triệt để thì ra ở trong lòng cha mẹ con cái giống như một viên chân bảo không gì sánh bằng, cho dù nàng có phạm phải bao nhiêu việc sai lầm, sự bao dung của cha mẹ sẽ vĩnh viễn trở thành cảng tránh gió cuối cùng của nàng. Thành Vũ từ từ quỳ xuống trước mặt Minh Nguyệt và Công Tôn Linh, Lâm Lang thấy thế cũng ôm Tiểu Phượng hoàng quỳ trước mặt Minh Nguyệt và Công Tôn Linh, ba người nghiêm túc dập đầu lại ba cái trước hai người. Minh Nguyệt và Công Tôn Linh nhịn không được ôm chặt Thanh Vũ, một nhà ba người ôm đầu khóc giống lên. Nhìn một nhà Huệ Phượng Hoàng đoàn tụ cơ hồng ngọc có chút mất mát, nhà người ta hưởng thụ gia đình vui vẻ, vậy mà mình sắp phải cùng với người yêu đi đoạn đầu đài, có lẽ đây chính là báo ứng. Năm đó sau khi cô Vân thôn bị diệt, lòng của nàng đã nhập ma, sau đó chịu báo ứng. Tiên tử dường như nhận ra tâm tình của Cơ Hồng Ngọc, nhẹ nhàng nắm tay nàng, buốt khóe môi của nàng rồi cười nhạt, mãi cho đến khi cả nhà Huệ Phượng Hoàng ổn định, nàng mới bước đến quỳ trước mặt Thanh Vũ và Lâm Lang, cầu xin nói: "Hai vị tỷ tỷ thủy tâm, thủy tâm tự biết nghiệp chướng nặng nề, không còn mặt mũi xin hai vị tỷ tỷ giúp đỡ, nhưng hôm nay, trong tam giới ngoại trừ tỷ tỷ, đã không còn ai có thể giúp chúng ta." Cơ Hồng Ngọc do dự giây lát cũng từ từ quỳ một gối xuống. Thành Vũ nhìn hai người các nàng, thở dài, chốc lát sau mới cùng Lâm Lang đưa tay ra nâng các nàng dậy, nói: "Muội muội nói đi, chỉ cần Tỷ Tỷ có thể làm được, nhất định sẽ tận lực giúp các người." Tiên Tử ngẩng đầu nhìn các nàng, nói: "Ta cùng với Ngọc Tỷ Tỷ phạm phải sai lầm, trời xanh đã hạ lôi kiếp, hai người bọn ta phải đi ứng kiếp, nếu không sẽ vạ lây thiên thiên vạn vạn hồ tộc. Sau khi chúng ta đi, xin hai vị Tỷ Tỷ giúp chiếu cố Linh Nhi, Thủy Tâm và Hồng Ngọc dập đầu cảm tạ ở đây trước." Nói xong, hai người dập đầu ba cái thật sâu. Thành Vũ và Lâm Lang nhất thời luống cuống, tuy rằng hai nàng Tích Linh Nhi, nhưng dù sao Linh Nhi vẫn còn nhỏ, tất nhiên hai vị mẹ ruột chiếu cố vẫn tốt hơn. Bỗng nhiên hai người kia nói muốn cùng nhau đi ứng kiếp, đây chẳng phải là buông tay mặc kệ Linh Nhi sao? Bắt thấy Lôi Vân tích tụ ngày càng nhiều trên bầu trời tím đen, cơ hồng ngọc biết thời gian đã không còn nhiều, lên tiếng gọi. "Tâm Nhi, chúng ta phải đi rồi." Tiên Tử lập tức đứng dậy, hai người nắm tay nhau đang chuẩn bị rời đi, Thanh Vũ chợt mở miệng quát hai người, hơi tức giận nói: "Ta mặc kệ các người có chuyện quan trọng gì, Linh Nhi là con của các người, là các người đưa nó đến thế gian này, cứ qua loa giao phó con bé cho người khác thế là xong à?" Hai người bị nói đến mặt đỏ bừng, Cơ Hồng Ngọc cắn cắn môi, mắt chứa lệ nói: "Bây giờ nói gì cũng đã muộn rồi." Nếu chúng ta không ngăn lôi trận thì hàng vạn hàng ngàn hồ tử hồ tôn sẽ phải chết cho dù chúng ta có sống tiếp cũng không có cách nào ăn nói với tộc nhân. Sớm biết có ngày hôm nay, sao lúc trước còn làm vậy? Lâm Lăng nhịn không được trách các nàng, tức đến ngực phập phồng, nhưng bây giờ mắng hai người thì có tác dụng gì? Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn nhịn không được mà hỏi, bây giờ có cách nào khác lượng toàn không? Nếu có ta và Thanh Vũ nhất định dùng hết toàn lực. Bốn người im lặng hồi lâu. Mắt thấy lôi vân trên bầu trời đã tụ đầy đỉnh đầu, nếu không ngăn cản, đến khi hàng ngàn hàng vạn lôi điện đánh xuống, hậu quả khó lường. Cử Hồng Ngọc gọi một tiếng Tâm Nhi, tiên tử lập tức hiểu ý, hai người không nghĩ nhiều nữa, hóa thành hai vệt sáng một tím một trắng bay lên bầu trời. Tại nha, Huyết Phượng Hoàng không khỏi dẫm chân một cái thật mạnh quay đầu nhìn Lâm Lang, ánh mắt kia rõ ràng là muốn đi giúp hai người kia độ kiếp. Trong lòng Lâm Lang vừa tức giận vừa sốt ruột, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chỉ đành thở phì phì nói với nàng: "Nàng muốn đi thì đi đi." Thành Vũ giống như được đại xá, lập tức hóa thành hình thể phượng hoàng vỗ cánh bay lên không trung, chợt nghe Lâm Lang gào to với nàng: "Nếu nàng không bình bình an an mà trở về bên ta, coi chừng ta có xuống âm tào địa phủ cũng khiến nàng sống không được chết không yên." Huyết Phượng Hoàng quay đầu gáy một tiếng nhẹ nhàng thật lớn, méo rang rộng đôi cánh, trong nháy mắt đã chạm vào Vân Thủy. Lại thêm mấy ngày, lầm lang ôm kim sĩ Phượng Hoàng cùng với Minh Nguyệt và công tôn Linh cùng nhau chờ đợi trong kinh hồn táng đảm. Sống qua hai mươi mấy năm, lần đầu tiên lầm lang chứng kiến hiện tượng thiên văn quái lạ như vậy, lôi vân dày đặc đến nỗi khiến cho mặt trời, mặt trăng, ngôi sao như muốn ẩn mình trốn đi, ánh chấp trói mắt không ngừng xuyên thấu cuồn cuộn bên trong tầng trời thấp tựa như vô số độc long trường xà, từng tiếng sấm xét thi thoảng đánh xuống, phá nổ mặt đất đá vụn bay tư tung. Bốn người trốn một chỗ trong thành động, hoảng sợ không dám thở mạnh, không ngừng niệm A Di -si Đà Phật vì ba người kia. Thời gian từng chút từng chút chậm rãi trôi qua như cắt chảy, khoảng thời gian 9 ngày, bốn người như đã già thêm 9 tuổi, lôi vân trên trời vẫn không thấy tản bớt trong chốc lát suy nghĩ, có khi nào Hạo Nguyệt và Tiên Tử đã bị sét đánh thành mảnh vụn rồi không? Nên nói với Linh Nhi thế nào đây? Một hồi lại nghĩ, có khi nào con Phượng Hoàng thẳng như rụt ngựa kia bỗng dưng ấm đầu mà một mình hứng hết toàn bộ lôi điện không? Lâm Lang hồ đồ si đoán, nửa tỉnh nửa mê, thật vất vả chịu đựng 13 ngày, lôi quang điện vân trên không trung rốt cục dần dần tan đi, bách thú trong núi ngửi được mùi vị trong không khí cũng từ từ thò đầu ra. Bốn người tới cạnh huyết trì lo lắng nhìn về không trung, đợi một lúc lâu, mới thấy được ba chùm sáng màu đỏ tím trắng bắn xuống mặt đất, hóa thành ba người thương thích đầy mình, dìu nhau loạng choạng đi tới. Một khắc kia, Lâm Lang hưng phấn đến tưởng như nói không ra lời, Tiểu Kim Phượng Hoàng cũng vui vẻ đến vỗ cánh kêu to. Minh Nguyệt và Công Tôn Linh tiến lên đỡ ba người, giúp ba người ngồi dưới đất nghỉ ngơi, lúc này mới vội hỏi quá trình. Trong ba người, Cơ Hồng Ngọc coi như là tu vi cao nhất, nàng thật vất vả mới hòa hoãn giọng nói, khóe miệng cũng không giấu được mà cong lên, rồi lại nhịn không được mà cười càn rỡ ha ha. Lâm Lang còn tưởng rằng Hồ Ưu kia lại lợi dụng hai người mình mà đạt được gian kế gì đó, đang định trừng mắt, bỗng nhiên thấy Cơ Hồng Ngọc và Tiên tử Thanh Vũ vỗ tay một cái, vui vẻ đến giọng nói cũng run rẩy. "Ta vốn tưởng rằng, lần này chắc chắn bị lôi kiếp đánh cho tan xương nát thịt, hài cốt không còn chứ." Vừa nói vừa nhìn về bầu trời, quỳ xuống dập đầu ba cái tiếp tục nói. "Nhất định là Thái gia gia phụ hộ, cản lại giúp ba người chúng ta." Nói xong, nàng quỳ trên mặt đất hướng về không trung nói tiếp. Thái gia gia, ngài yên tâm, Ngọc Nhi nhất định sẽ gầy dựng lại cô Vân thôn, sau đó dẫn theo Thiên tử và Linh Nhi, còn có con cháu của Hỏa Hồ tộc cùng nhau ngoan ngoãn tu thân dưỡng tánh, từ nay về sau sẽ không bước vào trần thế một bước, dùng lời của ngài để dạy dỗ cho hàng ngàn hàng vạn tộc nhân. Thành Vũ bị sét đánh đến y phục cả người cháy khét, thậm chí không thể nói ra lời, chỉ có thể nửa nằm trong lòng lâm lang, vui vẻ cười ha ha. Kim Sí Phượng hoàng nhân cơ hội dùng chiếc mỏ nhỏ nhỏ xíu mổ vài cái trên trán nàng làm cho Lâm Lang luống cuống vội khiển trách đứa nhỏ nghịch ngợm. "Con này, cha mới bị thương, sao có thể làm vậy?" Kim Sí Phượng hoàng hừ lạnh một tiếng, Thành Vũ cũng không để ý ôm cô bé hôn một cái thật sâu. Nói ra cũng thật kỳ quái, đứa con gái bát tự không hợp với nàng vậy mà lại không giãy dụa nữa, tùy ý nàng ôm chặt lấy mình, tựa trong lòng nàng giống như đối đãi với Lâm Lang vậy. Xem ra mọi chuyện cuối cùng cũng đã qua, chúng ta cũng nên cáo từ. Minh Nguyệt nắm tay Công Tôn Linh nói với mấy người kia, sau đó lại cười ha hả nói với Thanh Vũ. Nếu con nhớ hai người mẹ không ra hồn này, hãy đến Phong Phủ Tư Xuyên, tìm bang chủ Quách Tinh của Mã bang là được. Công Tôn Linh yêu thương xoa đầu Thanh Vũ, mẹ con ba người ôm nhau một lúc lâu, rồi mới cáo từ. Hai vị nãi nãi đều thật trẻ tuổi, con thật sự phải gọi hai người là nãi nãi sao? Kim Sí Phượng Hoàng chớp mắt nói, Lâm Lang và Thanh Vũ không khỏi bật cười, Thanh Vũ ôm con nói: Đó là đương nhiên rồi, chờ sau khi con lớn thêm chút nữa sẽ dẫn con đi tứ xuyên chơi nhé." Tiểu Phượng Hoàng nghe vậy thì ghé vào trong ngực nàng, dụ mí mắt không nói chuyện nữa. Thời gian thoáng chốc đã qua 3 năm, chắc thái sư đương triều quả thật đúng hẹn dẫn theo phu nhân và tiểu quận chúa đến tứ xuyên thăm cố nhân. Sau khi đuổi hết ngoại nhân ra ngoài, Nguyệt Linh quỳ gối trước mặt Minh Nguyệt và Công Tôn Linh ấp a ấp úng gọi hai tiếng, "Nãi nãi, Khoảnh khắc ấy, một nhà bốn người cười đến sắp chảy nước mắt. Nguyệt Linh quỳ trên mặt đất vẻ mặt buồn bực. Công tôn Linh vội vàng bế cháu gái ngoan lên cầm trái cây đưa cho cô bé. Nguyệt Linh buồn bực phì phò gặm trái cây. Trong đầu nhớ tới Linh Nhi tỷ tỷ đã rời đi cách đây ba năm, không biết. Lúc này Linh Nhi tỷ tỷ sống có tốt không nhỉ? Hôm nay cô Vân Thôn đã dần dần khôi phục nguyên trạng trước kia. Cơ hồng ngọc và tiên tử trồng một vườn hoa trước cổng. Cuộc sống trôi qua ung dung nhàn rỗi, không hề có chút gợn sóng nào. Toàn bộ trước kia đều tựa như giấc mộng hão huyền, hiện tại giống như đã tỉnh khỏi cơn mộng ảo. Cơ Hồng Ngọc thường muốn hỏi tiên tử, năm đó sau khi nàng lấy được thiên thư, có từng tính qua cho mình, người định cho số phận của nàng lại là ta. Chỉ tiếc nàng vẫn chưa từng hỏi vấn đề này, nhìn dáng vẻ dí dỏm của tiên tử Cơ Hồng Ngọc lờ mờ cảm giác được, nàng chắc chắn đã biết từ lâu, có lẽ đây toàn bộ chính là mê cục mà nàng dày công bày ra. Còn đứng ở đó làm gì, còn chưa theo giúp ta bắt sâu nhổ cỏ cho đám hoa nhi à?" Tiên tử cười nói với nàng, "Không phải đã đến rồi sao?" Cơ Hồng Ngọc cười ha ha đi tới từ phía sau ôm tiên tử đầy cõi lòng. "Thế mới nói, trong chính đạo kỳ mà cô kỳ, lạ chẳng lạ kỳ duyên đều có định sẵn, cho dù tiên nhân cũng khó lòng hiểu rõ những quanh co." Toàn Văn Hoàn Tới đây truyện đã kết thúc, các bạn hãy đăng ký kênh cô Úp đọc truyện Nam Mỹ, bách hợp để nghe truyện mới sẽ ra vào lần phát sóng kế tiếp nhé.